Xin lỗi chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện khoảng 2 tiếng của tác giả Ngô Tuyết và tập truyện này cũng rất là hay. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Và hi vọng rằng quý vị có thể ủng hộ bằng cách like share và để lại đôi lời bình luận sau khi đón nghe truyện để tạo tương tác cho kênh cũng như là tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link góc trái màn hình. Ủng hộ cho toàn Mây kịp nhé. Vào những năm đầu thống nhất đất nước, Thụy có chuyến công tác ngắn ngày tại làng Nghè. Ngày đầu đặt chân đến, Thụy nhận thấy cảnh vật nơi đây lẫn mọi thứ xung quanh chẳng có điểm gì đặc biệt. Bởi sau lũy tre xanh giếng nước đình làng, cánh đồng ruộng mênh mông xanh mướt một màu dập dìu trong làn gió êm đềm, thì vẫn là cuộc sống mưu sinh chật vật của những người dân chất phát sống khuya lam lũ. Trung quy Nó giống với ba ngôi làng nghèo khó khác mà bản thân từng đi qua. Nhưng điều khiến Thủy khắc ghi mãi trong tâm trí là chuỗi sự việc lạ kỳ xảy ra trong mấy đêm đầu sống ở làng nghè. Từ đó hé lộ một thảm cảnh rùng rợn đã dần lắng xuống theo dòng thời gian. Được chính quyền sở tại bố trí trong một căn phòng sát bên hông ủy ban, Thủy đảo mắt một lượt ngắm căn phòng quét lớp vội vàng, Bên trong có chiếc giường vừa đủ một người nằm, được kê sát cửa sổ. Cây bên là mấy cái mắc áo và bộ bản nước nhỏ, cùng mấy đồ dùng lặt vặt. Anh không tỏ thái độ thích hoặc không. Bởi lẽ một chàng trai gốc các tỉnh lị, quen sống trong cảnh đủ đầy sung túc, phố xá lắm người qua kẻ lại. Con đường về đêm có đèn điện chiếu sáng, thử hỏi lý gì thích trốn quê nghèo, đất phèn dính chân, đèn dầu heo hắt. Còn nói không thích thì cũng có phần không đúng, vì mọi thứ tối giản nơi đây đâu có làm anh khó chịu. Thủy toàn sách túi hành lý chứa mấy bộ đồ kèm, ít vắt mì gói. Đó là món ăn ngon, tiện lợi mà mẹ thường chuẩn bị cho anh trong những chuyến công tác xa nhà. Nhưng chưa kịp sách đồ bước vào phòng thì một người đàn ông rào bước đến bên. Một tay đẩy rộng cánh cửa cho ánh nắng chiếu giỏi đánh tan mùi ẩm mốc. Một tay túm lấy túi hành lý trên tay anh đi thẳng vào trong, miệng cười tươi đon đả chào hỏi. Cậu đây là cán bộ trên tỉnh mới về công tác phóng. Không? không đợi Thủy lên tiếng, ông ta tiếp lời. Giới thiệu với cậu tôi tên Cảnh, nhà kế bờ dậu ủy ban. Nhờ cái gần nhà nên mấy ông mấy bà cán bộ xã thương tỉnh giao cho cái chân bảo vệ kiềm việc nước nôi mỗi ngày. Thấy cử chỉ của đối phương khá nhanh nhẹn hoạt bát như người tuổi ngoài 40. Song gương mặt khắc khổ kết hợp vận chán, in hành nhiều nếp nhăn, đã phản đối điều đó, khiến Thụy nhất thời bối rối trong cách xưng hô. Sợ sự im lặng kéo dài dễ gây hiểu nhầm không đáng có. Anh đáp. Dạ, cháu là Thụy mới về xã nhà ta. Trong những ngày làm việc ở đây có gì xin phiền bác ít bữa? Thủy dứt lời thì ông Cảnh cởi bỏ cái mũ lưỡi chai màu trắng lòng vo tròn trong lòng bàn tay, cười sảng khoái. Cán bộ tỉnh có khác, mắt nhìn người chuẩn xác quá. Cậu biết không, trừ những người thân cận thường tiếp xúc với tôi ra, hầu hết họ nhìn gương mặt tôi đều nghĩ tôi dễ phải đến 5 năm 60 đấy. Cỡ tuổi cậu toàn gọi ông đến sái mồm chứ thực tế tôi mới ngoài 40 thôi. Dứt lời, ông Cảnh lại cười một tràng dài. Thủy nghe ông nói cũng hơi bất ngờ. Thật lòng anh suy nghĩ giống bọn họ. Bản thân định thú thực nhưng thấy người đàn ông khắc khổ tìm được niềm vui trong câu nói của mình nên im lặng, nhẹn miệng cười. Sau màn chào hỏi làm quen, ông Cảnh rời đi. Thủy đứng trên bậc thềm dõi theo bóng lưng gầy, cao lều khèo ấy thoáng chạnh lòng. Một ngày dài trôi qua với hàng tá công việc. Thủy tắm rửa, xong xuôi, định ngạ lưng đánh một giấc lấy lại sức thì đột nhiên nghe tiếng chân trần bước thậm thịt ngoài sân gạch. Vì quanh đây nhà cửa thưa thớt, nhà nào nhà nấy cách nhau từng mảnh vườn ruộng, từng lũy tre xanh cao chót vót, nói đâu xa như nhà ông Cảnh đấy thôi. Gọi là nhà ngay kế bờ dậu nhưng ở nhau dễ dễ nghe thấy, đâm ra lòng bất an. Anh nhìn quanh tìm đồ phòng thân Nhưng đào mắt một lượt Mà không tìm được thứ gì Ngoài mấy cái xào tre buộc ở chân giường Lấy chỗ mắc màn Nghĩ có vấn hơn không Anh vội tháo dây buộc Đang loay hoay thì tiếng có cửa vang lên Làm anh giật bắn mình mẩy vô thức khỏi Ai đấy? Tôi đây cậu ngủ chưa? Biết đấy là ông cảnh Thủy thập vào nhẹ nhõm Lúc cánh cửa phòng mở ra Ông cảnh nhập đề luôn. Vợ chồng tôi vừa luộc ít khoai. Hãm thêm mắm trẻ xanh nên muốn mời cậu sang chơi. Hồi chiều bà ấy thấy cậu từ xa chẳng biết trông ra thế nào. Bảo dáng dấp lẫn gương mặt cậu có nét hao hào giống tôi. Và thằng con trai độc nhất đang đóng quân ra nhà. Thế là nước mắt giọt ngắn giọt dài bắt tôi phải mời bằng được cậu lại nhà. Cho thỏa lòng nhớ nhung. Nếu cậu bận hẳn để hôm khác dẫu thân thể có phần mệt mỏi vì cả ngày trời di chuyển làm việc, song không nỡ khước từ ý tốt của đôi vợ chồng già sống hiệu quả nên anh vui vẻ đồng ý. Sang tới nơi, thủy thấy giữa sân có một người đàn bà ngồi trên trống tre, tóc xõa chấm lưng, một chân xếp bằng, chân kia buông thõng, kế bên bày rổ khoai lang đường bốc hơi nóng và bộ ly ấm. Cùng lúc ấy một cơn gió thổi qua làm đầu tóc người đàn bà tung bay che phủ gần kín gương mặt. Phần chân buông thõng cũng ướn lượn theo chiều gió. Qua kinh hãi trước cảnh tượng quỷ sĩ ấy, anh hét lên thất thanh. Má! Có má! Bà có vấn tóc tài cho gọn gàng và không? Muốn dọa chết người ta hả? Bà sứ không nhìn được, cười ngặt ngẽo phân trần. <cười> Tôi, tôi gội đầu ban nãy nên để vậy cho chóng khô ấy mà. Thụy mặt tái xanh chỉ vào phần chân lắp bắp. Chân, chân, ch, ch, ch, ch, chân bà đâu? Ông Cảnh vỗ vai cậu mấy cái chân an rồi chậm rãi trả lời bằng một chất giọng đượm buồn. Sinh còn rong, vợ tôi sốt cao. Sau đó một bên chân cứ teo dần teo dần, thuộc thẳng mãi vẫn không phục hồi được. Cứ thế họ ngồi dưới ánh trăng non mở tỏ, trẻ nước chuyện trò rôm ra. Nội dung thì chỉ xoay quanh việc đồng án và hai mặt ưu nhược của những chính sách cải cách. Hồi lâu thấy đám muộn, anh xin phép chủ nhà về nghỉ ngơi. Bản thân vốn quá quen thuộc với những chuyến công tắc ngắn ngày như thế này, thành thử vấn đề lạ chỗ ở, khó ngủ chẳng còn xảy ra. Nhưng do lúc nãy vui miệng có uống mấy ly chè xanh, đến mắt cứ thao láo nằm chằn chọc mãi. Đến khuya, bỗng tiếng lộc cốc, lộc cốc khò khốc rời rạc vang lên giữa đêm thâu, vô tình lọt vào tai. Ban đầu anh nghĩ đấy chỉ là tiếng mõ phát ra từ đám gia súc của dân làng, nhưng về sau mỗi lúc âm thanh lộc cốc ấy càng dồn dập hơn, khiến anh tò mò bật dậy, lắng tai nghe thật kỹ. Mấy ngón tay vô thức gõ xuống mành chiếu cói vẫn đậm màu hoa văn. Miệng lầm nhầm theo rồi bất giác khửng lại. Bởi âm thanh kia ngắt nghỉ, lặp lại có quy luật hẳn hoi, chứ không phải kiểu tùy hứng. Thủy đếm tất thầy có ba hồi mõ, một hồi chín nhịp, hồi bảy và hồi sáu. Điểm đặc biệt là khoảng cách ngắt nghỉ giữa các hồi mõ đồng nhau. Thủy đang chậm ngâm nghĩ ngợi, thì nghe đâu đó ngoài đường làng đưa lại tiếng chó rên ưu ủi, tiếng lá xào xạc xả. Tiếng người lao sao Trần bước thậm thịch Quay lạ Đêm hôm khuya khoắt người ta đi đâu thế nhỉ Chẳng lẽ đi gặt Mà không đúng Lúa vụ hè thu vùng này chưa chín Sự hiếu kỳ thôi thúc Làm anh gạt bỏ bao lo ngại trong lòng Những người với tay Mở then cửa sổ cạnh bên Ghé mắt quan sát cái khi cánh cửa sổ hé mở tức thì một lần hơi lạnh phả vào mặt. Anh gai người vớ lấy cái mền trùng qua đầu rồi tiếp tục rán mắt vào khoảng không. Trên đường làng một vài bóng hình vội vã lướt qua. Tiếc rằng ánh sáng mờ ảo từ mảnh trăng non treo xa tít trên trời xanh kia, không đủ để soi tỏ cảnh vật. Tức mình, phần khó hiểu nên Thủy xò xép lặng lẽ bước theo họ nhưng vừa ra đến cổng thì tiếng mõ đã im bặt và nhóm người cũng mất dạng anh thở dài pha chút tiếc nuối định bụng ngày mai sẽ dò hỏi mọi người ấy vậy mà qua hôm sau rồi mấy hôm sau nữa vẫn chưa có câu trả lời tại công việc cuốn lấy làm anh quên hết mọi chuyện một buổi chiều thủy đang chạy thể dục bắt gặp ông cảnh tay sách nách mang cả đống đồ hàng mã lình kỉnh Anh chạy lại hăm hở hỏi Bác mang mấy thứ này đi đâu đây Để cháu phụ một tay Ông Cảnh lắc đầu từ chối Thôi thôi cậu cơm mặc tôi Bác nói vậy là cháu giận đấy Hai người đứng giữa đường làng Rằng qua rằng lại Sợ người khác bắt gặp Phần thấy khó tránh né được Ông Cảnh đành để thủy sách phụ mình Cầm những hình nhân giấy đủ màu sắc xanh đỏ vàng tím. Thủy thắc mắc. Nhà ta sắp có dỗ chạp hay sao sắm sửa nhiều giấy áo vậy bác? Ông Thủy ấp úng đáp. Nay giảm tháng 7 nên tôi mua ít đồ mã để mẹ tôi quải răm. Theo chân ông cảnh, Thủy đến một ngôi nhà lá nằm tách biệt giữa cánh đồng lúa mênh mông. Bên hồng có cái hố trũng trồng cây dâu tằm cộng thêm hai phía bị bao phủ bởi mấy khóm trúc rậm rạp khiến không gian nơi đây mang vẻ âm u mẹ ơi nghe tiếng ông cảnh gọi một cụ bà chậm rãi bước ra hò sù sù cái khăn phủ tuột xuống phân nửa để lộ một đầu nhẵn bóng không có lấy sợi tóc gương mặt nhăn nhúm y hệt trái táo tàu khô mình mày bạc nhợt giống người lâu ngày thiếu ánh sáng Thân hình rong rộng tông teo ấy tựa đang bơi trong bộ đồ bà ba màu dưa cải Cháu chào, chào bà Khi đối diện với mình Thủy cảm giác bà cụ không vui Thậm chí trong ánh mắt còn ẩn chứa sự giận dữ Trước sau bà chẳng hé nửa lời Chỉ xem xét đợi ông cảnh cất đồ xong liền xoay lưng đóng cửa Trên đường về Thủy lấy làm khó hiểu Bởi cớ làm sao vợ chồng ông Cảnh không đón bà cụ về chung sống, để lúc trái gió trở trời còn tiện bề chăm sóc phụng dưỡng, mà nỡ lòng bỏ mẹ già lủi thổi đơn chiếc nơi mái lá quẹn quẽ giữa đồng không. Vì muốn thăm dò nên anh lần la hỏi. À, bà năm nay được mấy mươi rồi hả bác? Có lẽ là sáu mươi, cũng có thể ít hoặc hơn. À, tôi đi đằng này có chút việc rút lời ông già bước rẽ hướng như muốn lần tránh những câu hỏi thủy sắp đặt ra. Suốt buổi tối hôm ấy, anh tự ngẫm nghĩ, tự đối đáp. Người sinh ra mình mà không rõ tuổi còn có lẽ thì hơi bạc. Nhìn à, cách sống vợ chồng ông ta chắc không đến nỗi. Ắt có lý do. Về bà cụ kia nói là độ 60, sau năm người già khổ dễ thọ cả trăm tuổi? Cơn buồn ngủ ập tới làm tiêu tan hết những suy nghĩ vẩn vơ. Đang ngủ ngon thì bụng dạ căng tức biểu tình. Thủy mắt nhắm mắt mở đẩy cửa lăm lăm hướng mấy bụi chuối rào bước. Dưới là tiếng nước tuôn xối xả vào thân cây. Trên đầu sương lạnh buông xuống làm anh tỉnh ngủ phần nào. Đi giải xong anh toan xoay người về giường ngủ tiếp. Liền chợt nghe tiếng mõ vang dồn rập. Lốc cốc, lốc cốc. Sự nhớ tứ chuyện xảy ra vào đêm đầu Anh đứng lặng ngó nghiêng ngoài đường làng ngóng chờ xem Có ai xuất hiện không Và đúng như mong đợi Sau giây lát họ hiện hữu ở đó Có điều không phải một vài người mà cả một đoàn người Họ gọi nhau ý ới Họ cười Họ khóc xôn xao cả gốc đường Trong đoàn người gầy cuộc tóc tai xóa lòa xòa Áo quần chẳng đủ che thân bước đi vật vờ dưới ánh trăng Kết hợp với tiếng riêng rỉ van lơn, tiếng còn thơ khóc gọi mẹ, tiếng mõ lốc cốc từng hồi tạo thành cái thứ âm thanh hỗn tạp, nhiễu loạn khiến anh băn khoan tự hỏi. Họ là ai? Đi đâu? Sao cơ cực, cực đến thế? Lẽ nào cán bộ vùng này có vấn đề? Càng thắc mắc, Thủy càng quyết trí muốn tìm kỳ được câu trả lời. Anh nhón gót đi vào nhà khoác vội cái áo thu thêm cây gậy trong tay rồi âm thầm theo chân họ. lạ thay, rõ ràng anh thấy họ thất thẹo đi dưới người về phía trước, lão đạo tựa kiệt sức sắp đổ cục xuống, vậy mà nhoáng cái đã bỏ anh một khoảng xa. vì nóng vội nên trên nọ đá chân kia ngã lăn sang vệ đường, nằm sóng xoài trên nền cỏ đẫm hơi sương, anh xoa hai đầu gối nhanh nhó. Vì vậy vẫn gượng bám vào hàng dâm bụt lồm cồm bỏ dậy Đột nhiên bóng đen bước đi như chạy lướt nhanh qua chỗ anh. Phập phòng cánh mũi thoáng ngửi được mùi thuốc lá thoảng trong gió. Anh tròn mắt tặc lưỡi. Bác Cảnh, bác ấy cũng tham gia vào đoàn người này sao? Biết có mặt ông Cảnh trong đó, Thủy vẫn dạ hẳn. Anh đứng phát dậy, bình tĩnh lén theo dõi nhất cử nhất động của họ. Đến ngã ba đường hướng ra cánh đồng lúa thì mất dấu. Lại thấy xa xa, nếp nhà mẹ ông cảnh sáng đèn. Nghĩ dân làng và mẹ con ông đang cùng nhau bày cỗ cúng rằm. Anh vỗ tay lên chán cười xòa rồi tự chê trách. Mình đúng là đứa đầu óc có vấn đề, toàn suy diễn lung tung. Khi ấy tâm trí thủy bỗng phân vân giữa hai lựa chọn. Một là quay về hay là đến xem cách mọi người cúng quầy để mở rộng tầm mắt. Sau cùng anh tròn quay về, bởi cho rằng kẻ không mời mà đến rất vô duyên. Nhưng chân vừa nhấc đã nghe tiếng mõ vang lên, nối tiếp là một tiếng hú kéo dài nghe giợn người. Âm thanh đó nếu chân thủy làm anh đổi ý. Định bụng sẽ đứng yên một góc khuất, không lộ diện hay phiền ai, nên anh thẳng bước tiến đến nấp vào bụi trúc gần nhà quan sát. Thấy từ ngõ vào sân, ông cảnh cắm nhiều cọc tre cao thấp lớn bé đủ kích thước xuống đất hệt bàn trông. Đầu mỗi cọc nhỏ đều buộc cái lá gấp hình phếu. Xong xuôi, ông múc cái thứ gì đó từ cái nồi lớn dính nhỏ lem luốc đường bốc khói nghi ngút bỏ vào cái lá. Trên bàn lễ có bó hoa màu gà, nhang đèn tiền giấy hình nhân treo bài la liệt, chật kín lối đi. Còn mẹ ông từ dưới hố trúng vạch cảnh dâu điên lên, một tay cầm bó nhang tỏa khói xám, một tay cầm rùi gõ lốc cốc vào cái mỏ bằng gỗ dài khoảng hai gan lủng lặng trước ngực, dốc đột gan lấy hơi khấn gọi. Hồn ơi hồn hỡi, vất vượng nơi đâu, này lễ được đủ đầy, lòng thành dân kính, màu màu tề tự. Hú hồn! Lời bà cụ vừa dứt, lập tức đoàn người già trẻ lão ấu lộ diện rời khỏi hố dâu. Thân hình móp méo dị dạng, ăn mặc tả tơi. Sự xuất hiện của họ khiến Thủy hãi hùng, toàn thân run rẩy. Trần vô thức bước dịch lùi vô tình dẫm phải cành khô. Tiếng động làm đoàn người ngừng di chuyển. Cùng lúc xoay đầu hướng nhìn về phía bụi trúc, nhìn những hốc mắt trũng sâu, mặt người vàng vọt có. Xanh lẻ xanh lét có Thủy đầu óc bấn loạn hô hấp khó nhọc chân tay ướt nhẹp mồ hôi quá kinh hãi với cảnh tượng lưu trai trước mắt Anh không kiềm chế nổi cảm xúc định la lối Tức thì bị một bàn tay ai đó bịt chặt miệng Biến tiếng la lối thành tiếng u ớ ứ động trong cổ hỏng Anh dãy giụa cố sức vùng vẫy Liền nghe giọng ông cảnh nói khẽ bên tai Tôi đây Đợi Thủy bình tĩnh hơn, ông buông tay nghiêm nghị hỏi. Sao cậu lại ở đây? Thủy không đáp lắp bắp hỏi ngược. Ta thấy bọn họ là ai? Người hay ma? Sao bộ dạng quái gở thế? Họ là người làng này mà trong số đó có cả người khác xứ đi tha phương cầu thực. Có điều dở ra ma cả rồi. Thủy há hốc miệng mồm run lẩy bầy. Bản thân bắt đầu hình dung ra cảnh tượng hai mẹ con họ trói chặt chân tay, nhát rẻ vào miệng, biến mình thành vật tế cho đám quỷ ma. Cảnh họ dùng bùa phép không mơ gọi gió, triệu hồn ma quỷ âm binh ám hại mình rồ dại, hoặc ốm đau đến chết nhằm giết người diệt khẩu. Suy diễn chừng nào, lông tóc anh dựng đứng, ra rẻ nổi gai ốc chừng đó. Nhìn sắc diện ngầm đoán nỗi sợ hãi đang bùa vây chàng trai trẻ. Ông Cảnh cất giọng trầm ấm chấn an. Hạn là cậu đang sợ hãi và rất muốn rời khỏi đây để hô hoán dân làng. Không phải chỉ mình cậu, mà bất cứ ai chứng kiến điều này chắc cũng hành động thế thôi. Điều trước khi thực hiện ý định thì xin cậu bỏ chút thời gian nghe tôi kể chuyện làng nghè của những năm xưa cũ. Nếu nghe xong cậu vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Tôi tuyệt đối không cản bước. Nói đoạn... Ông Cảnh vén ống tay áo thấm khóe mắt. Lời nói thật tâm và chút sầu lắng của ông khiến Thụy trùn chân mềm lòng. Anh nắm chặt cây gầy trong tay hồi hộp lắng tay đợi chờ. Bây giờ, ông mới nghẹn ngào cho anh hay về khoảng thời gian tăm tối từng xảy ra tại mảnh đất này. Nằm ấy ở làng phổ nằm bên kia sông, có cô gái tên Nếp con ông bà Giáo Trạm, tuổi đang độ Xuân Thị người trong vùng rì tay nhau rằng cô xinh đẹp đảm đang hay chữ, họ ví cô như bông hoa có sắc có hương nên lắm nhà dòm ngó. người nhờ mai mối, kẻ tự thân tìm đến nhà ông bà giáo đánh tiếng muốn xin cô về làm dâu. tiếng lành đồn xa chẳng mấy chốc lọt vào tai anh thành. con ông tiểu hành nghề lang chuyên cắt thuốc chữa bệnh vặt cho xóm làng, kiếm bói quẻ xem tướng. Anh Thành nghe lời bàn tán lấy làm ngờ vực, bèn gọi đò qua sông một chuyến. Khi tận mắt chứng kiến bóng hoa thấp thoáng dáng liễu thanh tần của nếp, thì đem lòng tương tư đêm ngày. Biết cô hay chữ, anh vắt óc suy nghĩ suốt đêm dài để tìm lời hay ý đẹp, viết thư tình thổ lộ nỗi lòng với người trong mộng. Còn nếp, khi nhận được thư liền ngỡ ngàng. Tiện bút nghiên anh biên mấy chữ, gửi em nếp thuộc nữ hiển lương. Đọc mấy dòng đầu tiên, nếp ôm bụng cười ngặt ngẽo vì cho đấy là lối văn vẻ xáo giống dù lòng người nên phớt lờ. Nhưng Thành không bỏ cuộc. Anh luôn tìm cơ hội tỏ tình khiến nếp xa lưới tình lúc nào không hay. Qua một thời gian tìm hiểu, Thành và nếp quyết định xin phép mẹ cha cho phép kết duyên vợ chồng. Sau khi về chung một nhà, hàng ngày Thành ra đồng cày cuốc, đêm xuống chuyên tâm đèn sách, Mong này mai thì cử đỗ đạt Ghi danh bảng vàng Làm dạng dỡ ra môn Còn nếp ngày đêm Bên khung cười dệt vải Của mẹ chồng Cuộc sống gia đình cứ bình ổn Trôi theo năm tháng Tiếc là việc thi cử công danh của Thành Mãi chẳng chút khởi sắc Đổi lại vợ chồng anh có thêm ba mặt con Đứa con trai lớn Này đã lên năm Cô em kế tròn ba tuổi Và một đứa đang nằm trong bộ mẹ Đợi đủ ngày đủ tháng chui ra. Ngày nếp chuyển ra thì cũng là lúc dân làng nghè và các vùng lân cận chuẩn bị ra đồng gặt hái. Dù cô con dâu đã mẹ tròn con vuông, nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm liền ông Tiểu luôn bồn trồn bất an, nên gieo thử một quẻ. Ông Luân sợi chỉ đỏ qua cái lỗ vuông giữa hai đồng tiền ngũ đế, rồi nhắm mắt lâm thâm xoay trúng vòng vòng. Tiếp đến thả xuống mảnh vải lụa đỏ vuông vức trải sẵn. Thấy quẻ không lập hình Mà cứ xoắn tít rối rắm trong sợi chỉ Ông trốn mắt trầm ngâm dây lát Sau gieo liên tiếp thêm mấy quẻ Lạ thay chục lần như một Bao năm hành nghề Đây là lần đầu gặp quẻ lạ Ông bèn lôi ra cuốn sách cổ Được ông cha truyền lại Định lật từng trang ngâm cứu Vừa tháo lớp giấy gió bọc cuốn sách Thì bà Tiểu từ ngoài cổng đi vào Tại giờ cao miếng thịt đỏ tươi Cất sọng vui vẻ Thành đâu? Mày mau ra xem mẹ mua cái gì tẩm bổ cho vợ mày này. Hàng hiếm đi nhá. Mẹ phải chen chân tới vã mồ hôi mới tranh được đấy. Thành ở phía sau nhà chạy ra. Ờ, cái gì mà hiếm thế mẹ? Thịt mang đấy. Cái này bổ khí huyết lắm. Người làng ta hay vùng nào săn được vậy mẹ? Ngày đầu nó băng từ làng này sang làng khác. Dân làng thấy hủa nhau đuổi bắt rồi cùng mổ thịt bán. Lời vợ con lọt cả vào tay khiến ông Tiểu nghi ngại, bước xuống thèm góp lời. Thuốc thằng cho con dâu đã có tôi lo, ăn uống thường ngày cứ chọn thứ lành, thứ quen là được. Toàn vẽ chuyện, bà không nghe người xưa nói mang lạc nát làng hả? Điểm gỡ đấy. Bà Tiểu biểu môi, thôi thôi, ông đừng có ở đó nói mấy cái chuyện đâu đâu, ngoài kia thiên hạ chen nhau mua điểm gỡ còn không có phần kia kìa. Câu chuyện về miếng thịt mang nhanh chóng bị gạt sang một bên Nhưng không biết là lời ông Tiểu đúng hay chỉ là sự trùng hợp Mà vụ mùa năm đó thất bát thóc lép quá đổi, bà đấu đổ thóc không được lưng đấu gạo Lắm nhà vừa buông tay hái đã hết thóc Nhiều người ăn thèm vác nặng Bao giờ cho đến tháng 10 Nấu nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn Đó là những lời dân làng ngâm nga Nhằm gửi gắm hy vọng vào vụ mùa sau Và tạo động lực cho nhau mỗi lúc làm đồng mệt nhọc Trong mấy tháng trời chờ đợi ấy Họ chạy vạy vay giật khắp các nơi Có thể để có cái bỏ mồm cầm hơi Về sau không thể bấu víu đâu Liền kéo nhau ra ao hồ sông suối mò cua bắt ếch bắt cá Lùng sụp khắp đồng Lùi bờ lùi bụi bẻ mang bẫy chim thú Rắn chuột kiếm mọi thứ Miễn thứ đó có thể ăn cầm cự qua ngày. Phía bọn trẻ con bữa cơm trắng thay bằng củ sắn củ khoai hoặc miếng cháo loãng thì nào thấm vào đâu. Cơn đói làm ruột gan cồn cào nên cũng lê thân rong ruồi khắp nơi. Chúng tranh nhau vặt những quả dưới nhỏ vàng ươm. Mút trùn trụt chút, chút vị ngọt trong cánh dâm bụt. Thậm chí còn hùa nhau nhóm lửa nhổ me đất bắt côn trùng nướng ăn. Mấy cây trái dài và loại dế muỗng tìm được. Tùy có loại vị chát chua, cũng có thứ vị béo bùi, ngai ngái. Xong chúng nhắm mắt nuốt thảy, chưa chẳng đứa nào nhẹ ra. Mặt trời lặn rồi mọc, chớp nhoáng thấy thằng cu con của vợ chồng nếp tròn tháng tuổi. Bà Tiểu đặt vào cái rổ cắp hông ít miếng cau trầu. Và đôi nải chuối chín, bảo nếp ra chợ hay ngã ba đầu làng. Nơi lắm người lui tới để mời chầu, rau chuối bán phong long. Đấy là tục mà người làng nghe chuyển cho nhau mỗi khi sinh xong. Tại không phải là sinh đẻ lần đầu, thành thử nếp chả là lẫm gì tục này. Cô phủ khăn trùm đầu, mặc áo quần dài tay rồi cắp rộ rời nhà. Bản thân sợ con nhỏ tỉnh giấc quấy khóc hành mẹ cha nên cố dạo bước. Nhưng mới cách nhà một khoảng đã bị đám trẻ làng vây quanh thì nhau chìa tay rối rít xin xỏ. So. "Cô cho cháu đi cô, cháu nữa, cho cháu với." Nhìn chúng lấm lem mặt mũi, da dẻ ghẻ lở xanh sao, nếp thường cảm toàn hỏi chuyện. Buồn thay lời chưa kịp thốt thì đám trẻ giật lấy đồ trong tay. Chúng túm tóc kéo áo cào cấu tranh nhau. Đứa ôm đồ chạy trước, đứa không có miếu máu đuổi sau. Cảnh hỗn loạn trước mắt khiến cô ngây người. Về tới nhà nếp đem chuyện kể cho mọi người nghe. Bà Tiểu thở dài nói. Lâu nay mày bận con mọn lại đang ở cữ. Nên mẹ dặn người nhà không cho hay chuyện làng xóm. Thì ra làng nghèo và mấy làng lân cận đang chìm trong tiếng khóc của sự đói khát. Không những thế, họ còn bị quan quân hành hạ đánh đập bởi nạn tô thuế thường niên quan thu siêu thuế một bận thôi cũng khiến lắm nhà lao đao rồi. Vậy mà năm nay quan thu tới ba lượt, hết tăng tiền gấp đôi, quay sang bắt dân làng nộp lúa. Người ta khổ sợ quỳ mọp cúi trước các quan cầm quyền mặc áo dài lụa là lượt, bận quần âu vuốt ly thẳng tắp, đi giày da bóng lộn, bụng bệ phệ van khóc xin suy xét. Hỡi ơi ai khóc ai quỷ, thậm chí ai bỏ mạng vì đòn roi thì Quan đều nhắm mắt giả điếc ngó lơ. Mấy kẻ ăn mặc nửa Tây nửa ta, Cho rằng những biểu hiện của nỗi thống khổ được dân làng biểu đạt kia, Thực chẳng khác gì sự cố tình quấy nhiễu của lũ mồm mép chua hoa thấp hẹn ngu dốt. Chúng bực mình chỉ tay chọn đại một tên dính cùng gông, Rồi quát lính lệ, thẳng tay, giáng đòn nhằm thị uy. Phần để dân làng hãi mà câm lặng phụ tùng. Khốn nạn Cái chỉ tay trúng đích nhà anh Tèo, lính thọc mạnh đầu gậy và lưng bắt rời hàng đứng lên phía trước. Thân hình còm nhom khó nhọc kéo lê sợi xích sắt to tướng, cố nhích từng bước tiến gần chỗ đám quan lại. Tên tránh tổng quắc mắt hết hàm hỏi. Nhà anh định bao giờ nộp đủ tiền sưu thuế lẫn thóc lúa cho quan tây? Anh Tèo ngẩng đầu để lộ phần bên mắt thâm tím sưng húp nước mắt rướm trào thành dòng vì quá đau nhức nốt nước bọt thấm dòng thiểu thào, thưa quan thật nhà con kiệt quá gần tháng trời nay đói rã hỏng phải vay mượn cầm cố giật tạm khắp nơi, thêm chịu khó mò sông băng đồng tìm lá rau con chuột mới cầm hơi tới tận hôm nay, quan tựa đèn trời soi xét rỗ lòng thương xót cho phận nghèo con đây, xin thử thả tới vụ mùa mày ra bọn được chút ít, giờ quả thực quan con lột da vắt cốt con cũng không ra một xu bạc hạt thóc. Cả lý trưởng nắm rõ tình hình sinh nhai trong vùng. Động lòng chắc ẩn, ghé tay tránh tổng đỡ lời. Thật, nhà nó túng lắm mà. Tránh tổng lưỡng lờ dây lát rồi liếc sang chỗ quan huyện dò xét. thấy ông ta bình thản mân mê bộ râu cá chê hắn giọng khè khè ý chừng muốn sớm giúp mấy chuyện lôi thôi. Tránh tổng hiểu ý vội vỗ bàn cốt gạt dây phút yếu lòng. Làm lý trưởng giật mình khúm núm Lột da vắt cốt À Anh thách tôi đế phòng Lính đâu Đánh cho nó hết láo Đánh cho lòi tiền lòi lúa ra cho tao Tiếng đòn roi xé gió vút xuống Tấm thân gầy trơ xương Khiến anh tèo cuộn mình co giò chịu trận Chị vợ thấy chồng bị đánh đập Dã man liền lao đến che chắn. Còn xin quan Còn lại quan tha cho nhà con Tránh tổng phải tay ra hiệu cho đám lính đánh chị vợ mấy hẹo rồi kéo lui xuống. Anh Tèo thương vợ thương bảy con thơ, sợ đám quan chó má cậy quyền lộng hành khổ người nhà, đành chọn cách ra đi với hy vọng, cái chết của mình sẽ tạm thời đổi lấy sự bình yên cho họ. Anh đưa mắt nhìn vợ con lần cuối, lát sau chuyển hướng sang tránh tổng thầm thị. Ông ta thấy khẩu hình miệng của anh Tèo mấp máy, Tưởng đã đạt được ý đồ hăm hở, rời ghế áp sát. Vỗ má kẻ khốn khổ cười mỉa. <cười> anh Thuận theo lệnh quan ngay từ đầu có phải đớt cực thân không? Sao? Giờ sai người nhà mang đến nộp luôn hay đợi tới mùa sau? Khi đoàn roi thôi vụt vào thể xác, anh Tèo chống tay xuống nền ngóc đầu đối diện mặt tránh tổng nghiến rằng. Bọn cho đãi chấu làm giàu. Đời nay nguyện rủa đời sau ăn mày. Dứt lời, anh cắn lưỡi cục đầu tắt thở. Tránh tổng tức tối. Song vị sĩ diện trước mặt quan huyện, hắn đành im lặng nuốt giận vào lòng. Thấy quỷ gối đến mọc rễ, khóc cả nước mắt hay kêu than tới rách cổ họng cũng không thể dịch chuyển nổi. Trái tim sắt đá của đám quan nha. Người dân tuy thâm tâm oán hờn trời rũa, nhưng cái chết đớn đau của anh Tèo Bày ra trước mắt Buộc họ phải bán vợ đỡ con Cầm cố tất thảy những gì có thể Hỏng mong thoát khỏi kiếp nạn Mang tên sư thuế Nếp nghe mẹ chồng kể Cảnh thống khổ xảy đến với dân làng Thì tuôn trào nước mắt Với tình hình này Liệu nhà ta có sao không mẹ Bà Tiểu ôm hai đứa cháu lớn Xoa đầu chấn ăn con dâu quan bản hành lắm thuế nực cười Làm nhà ta ít nhiều ảnh hưởng Cứ điều con đừng lo, đóng thuế má xong xuôi nhà ta vẫn đủ lương ăn cho vụ tới. Cả nhà bảy người đang quây quần bên nhau, bỗng một người họ hàng bên đằng ngoài hớt hải ghé nhà báo tin rằng, chà nếp thường xóm làng chìm trong bể khổ, nên một mặt ban phát lương ăn cứu tế, một mặt viết thư kể rõ nỗi thống khổ dân gặp phải, nhờ những bạn hữu ở tỉnh trình quan thống sứ. Nào ngờ Thư vừa đi thì ngay hôm sau cả nhà ông giáo trạm tất thầy già trẻ lớn bé trên dưới hơn chục mạng đều chết sạch. Lúc người làng phát hiện thì thể họ đã tím tái lạnh lẽo, miệng ai nấy sủi bọt mép trắng xóa. Nhận tin dữ, nếp rú lên đau đớn. Không, không phải thế. Mới hôm rồi tôi xách quả bánh sang thăm, còn cho hay là cả nhà đều mạnh khỏe. Không có lý do gì, chỉ qua ít ngày lại ngã bệnh đồng loạt như vậy. Cô thấy trời đất tối tăm quay cuồng, lồng ngực như có ngọn núi lớn đẻ nặng. Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong nhà mẹ đẻ, mùi khói nhang lan tỏa khắp nơi. Chưa kịp định hình, liền đập vào mắt giấy áo quan 12 cái đủ kích thước lớn nhỏ. Cõi lòng tan nát như xác pháo, chân bước chậm vuốt về từng chiếc hòm được dán giấy đỏ. Nước mắt nhạt nhòa, môi mấp máy không thành lời tay đun đun đút nhang châm lửa cắm từng que xuống mấy chiếc lư đặt cùng bát cơm quả trứng trên áo quan một cơn gió lướt qua làm mái tóc dài xóa chấm hồng của cô phấp phới làn khói nhang theo gió hợp thành quấn lấy dáng hình tiểu tụy một vài người họ hàng nhìn cảnh nếp cúi đầu xóa tóc rấm đứt trước hàng quan tài ẩn hiện trong ánh đèn dầu leo lép giữa đêm khuya thanh vắng thì có chút hãi nên vội quay mặt đi cố ngăn tiếng khóc thê lương Lẫn tiếng gió rít lọt vào tay miệng để tĩnh tâm. Còn về đi ư. Nhận ra giọng nói của cha thoảng qua trong gió. Nếp ngẩng đầu ngó quanh khẽ gọi. Cha ơi! Lời vừa dứt liền xuất hiện một con bướm lớn, thân màu nâu sẫm to cỡ bàn tay. Cánh có hai chấm đen đậu trên nải chuối đặt trước hàng di ảnh. Khi nếp chạm tay vào con bướm thì nó vẫn đứng yên không chút cử động. Đoán chừng vong hồn cha hóa thành, cô thổn thức hỏi. Mẹ và mọi người đâu cha? Sự im lặng không lời hồi đáp khiến hai hàng lệ cô thánh thoát rơi, ruột gan như ai cào ai xé. Do chiều đã kích quá lớn lên sau khi gượng mình hoàn tất việc ma trai cho người thân xong, thì nếp ngã bệnh nằm liệt giường hơn tuần trời. Nhờ nhà chồng thuốc thang chăm sóc chu đáo mà khí sắc cô này đã phục hồi trở lại. Những ngày tháng sau đó cô làm việc liền tay và luôn tỏ ra mình ổn để mọi người trong nhà không phiền lòng. Thực tâm mỗi lần sang sông thắp nhang cho nhà đẻ cô đều nghe ngóng dò hỏi xóm làng về cái chết đột ngột của gia đình mình. Nghe người ta kể rằng buổi sớm phát hiện ra nhà đẻ cô thiệt mạng, cùng lúc tay lý trưởng kéo lính đến nhà quát đuổi họ rời khỏi hiện trường rồi sai lính tháo rèm, lấy chiếu sẵn nhà bó kín thi thể. Hành động gấp rút ý đồ muốn che giấu điều gì? Có người thắc mắc hỏi. Lý trưởng đáp là nhà này mắc dịch bệnh lạ cần tiến hành việc khâm liệm nhanh chóng kẻo gây ảnh hưởng dân làng. Tất nhiên chẳng ai tin hắn nhưng cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời. cứ mặc hắn bó sát, kéo hòm về đóng nắp quan. Bởi hầu hết những người hoài nghi mập mờ biết ẩn tình dẫu có thương xót phấn nội thế nào đi nữa Cũng chỉ là người dân đói khổ, ngựa cổ kêu trời không thấu. Họ không biết làm gì hơn ngoài việc báo tin cho nếp. Phụ giúp gia chủ lo ma chay tiễn người ơn phận mỏng về chín suối. Sau chối sự việc, bản thân tin chắc nhà đẻ mình bị người ta ám hại. Cộng thêm việc thường xuyên thấy bóng hình cha mẹ, anh chị và các cháu luôn ẩn hiện trong giấc mơ. Vẻ mặt lúc buồn bã, lúc oán hờn khiến nếp nung nấu ý định báo thù. Nhiều đêm các tay lên chán, chặn trọc suy tính. Kẻ thù ác kết bè phái một tay che trời, còn ta thân cô phận hèn, đối địch thì như trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Việc không thành, e thêm liên lụy cha mẹ chồng con. Thời khoanh tay chấp nhận số phận khác gì để nhà đẻ ta thác oan. Càng nghĩ càng thấy cảnh hèn hạ, bưng biết chí mình. Hóa con đường báo thủ mịt mờ trong gai. Nếu cảm giác ngột ngạt khó thở, Nên lén con nhỏ bước ra ra ngoài uống nước. Qua xong cửa, cô vô tình thấy ông tiểu đứng giữa xương lạnh với án hương, Chỉ bày nến và rượu. Tay cầm bó nhang cháy rực vẽ lên không chung. Làn khói sám tụ hợp tạo thành hình thù kỳ sĩ. Lúc bó nhang cháy rồi thì từ phía ngõ xuất hiện nhiều bóng trắng thập thò. Cô rùng mình lành gáy, Tuy vậy vẫn cố áp sát xong cửa, cố căng mắt nhìn rõ họ là ai. Thấy những dáng người quen thuộc, nhận ra đó là người thân ruột thịt của mình. Cô gạt bỏ nỗi sợ ban đầu chạy ra ngõ cất tiếng gọi mẹ cha. Vì bất ngờ nên ông Tiểu không kịp cản bước con dâu, sợ sự không thành, đành nghiêm giọng quát. Vào nhà ngay! Nếp lở đi lao thẳng nhưng tới nơi bóng hình người thân đã sớm tan biến bấy giờ cô mới ngoái đầu hỏi ông Tiểu. Sao cha đuổi nhà đẻ con đi? Ông Tiểu chán lấm tấm mồ hôi, tay ngừng bắt ấn nói khó nhọc. Cha không đuổi mà đang giúp. Thì ra ông đã nhiều đêm bắt gặp họ hiện về ngoài ngõ. Biết phòng ôm chấp niệm không buông, sợ họ lưu luyến cõi trần sinh lạc lối hóa cát bụi. Ban đầu ông cũng bất bình trước cái chết thảm của dân làng và nhà thông gia. Muốn dùng chút tài phép phối hợp với phong hồn họ để hủ dọa kẻ thù ác hoặc có thể ra tay nặng hơn. Sau biết nhà bọn cường hào ác bá bày cây cối đá quý linh thú chấn trạch. Suy xét tình hình thực tại thấy bản thân bất lực, không tìm được cách nào tốt hơn, nên lặng lặng lập đàn cầu siêu nhằm giúp họ sớm theo chân quỷ thần đôi phe cân phước tội để sớm về cõi lạc. Khi gió tâm ý cha chồng lại được ông phân tích thiệt hơn, nếp ngậm ngồi ép lòng chấp nhận. Cô nghe lời ông tìm một góc nếp mình giữ im lặng, mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn để không níu chân người đi. Ông tiểu đốt nhang bày trận, ánh lửa vàng vọt từ hai ngọn nến leo lét ngạ nghiêng theo từng cái phẩy tay bắt ấn. Khấn vái hồi lâu ông lâm thâm. Sống giữa trời đất ầm dương sinh ngũ hành, Âm dương giao hòa là vạn vật của thế gian. Thù khổ đồng diệt, sinh lão bệnh tử, ắt phải xảy ra, nào có chuyện đảo lộn âm dương. Đoạn ông hấp ngụm đậu trắng phun phủ phủ đọc tiếp. Án thì là địa vong bốn phương vững chặt, ba cõi trùng trùng, hồn ma nào quấy nhiễu mong lung, phá dương thế bắt về lập tức. Dứt lời một màn xương trắng dày đặc phủ xuống, Từng hình hài mờ ảo già trẻ lớn bé ẩn hiện khóc than. Âm thanh không tròn vành gió chữ. Cảnh âm dương hội ngộ, mì đấm lệ tiến biệt nhau chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Nhìn bóng hình sương khói của người thân và bao người dân nghèo dần biến mất trong màn đêm. Cô quay sang phía cha chồng nước nở. Cha ơi, con thầm mong trời làm biến cố cho bọn thủ ác này mai chịu cảnh khổ sở gấp bội mới thật là trí công. Trời xanh chẳng biết có thấu lòng người hay không, mà bọn cầm quyền vẫn áo dài quần tây là lượt. Chân thôi dày hàm ếch, thay giày da đen bóng loáng. Nách cắp bà toàn cưỡi ngựa dẫn lính thong rong từ làng trên xóm dưới, đánh trống gõ mỏ inh ỏi dục dân nộp lúa. Khốn khổ mới làm sao khi dân nghèo gửi gắm hết hy vọng, đỏ mắt mong mỏi vụ mùa hè thu bao nhiêu, thì ngày thu hoạch nhận lại bấy nhiêu sự đớn đau thất vọng. Bởi nạn hoàng trùng hoành hành phá hoại mùa màng gây mất mùa. Hai vụ mùa liền kề thất bát khiến người dân nghèo khốn đốn. Lần này đến gia đình ông Tiểu cũng không thoát khỏi. Mỗi lần nghe tiếng trống tiếng mõ vang lên, ai nấy vội khép cổng đóng cửa cải then ở yên trong nhà hoặc dắt nhau chạy trốn lên rừng để thoát cảnh đánh đập gông cùm Thấy êm thấm họ mới ý ới nhau trở về tiếp tục lội sông. Băng đồng tìm cái ăn lấp dạ rỗng. Mùa trước đã có nhiều gia đình túng bấn phải kiếm kế sinh nhai bằng cách đánh bắt hái lượm. Này số hộ đói khổ tăng gấp 4 gấp 5, khiến thứ dưới sông hay vật trên đồng cũng cạn kiệt, rau cỏ vì thời tiết rét buốt cũng héo úa lụi tàn. Một hôm, nếp vô tình nghe được cuộc chuyện trò của ông bà Tiểu. Họ nói vắn dài chung quy là muốn bắt trước người làng gom tất cả đồ đạc có giá trị mang đi đổi lương ăn. Cô lùi về phòng vạch áo cho thằng cu con bú sữa, tay cưng nựng hai má núng nính, nhưng đầu óc đang đấu tranh tư tưởng. Một nửa cô muốn giữ tất cả mọi thứ bên nhà để làm kỷ niệm. Nửa kia nghi ngại muốn bán bớt vì sợ bỏ bê lâu ngày không thường xuyên lui tới quét dọn, dễ tụ khí âm sinh ra uế khí khiến tất cả chóng hỏng hoài của đắn đo mãi sau cô mới quyết định cùng chồng qua sông trên đường đi thành biết ý định của vợ thì nhất nhất cấm cản hai vợ chồng lời qua tiếng lại mà nào hay nhà cửa bên ấy sớm đã không còn gì bởi dân làng phổ cũng chung cảnh đói kém cái đói nhợn nhơ trước mắt hút dần máu huyết linh lực vạc đẻo thịt ra từng người từng người một Nó nhiễu nhường bắt người ngay hóa đạo tặc, cướp giật giữa chợ, tắt mắt buồn cao quả chuối. Nó buộc họ dở nếp nhà đem bán. Thấy người giàu không ai bỏ tiền mua nhà về dựng mà chỉ mua củi về đun. Họ lên chặt cột, chặt kèo trẻ thành củi. Thế nên ngôi nhà của ông giáo trạm lúc đương thời giấu được nếp khép cổng khóa chặt, vẫn không cánh biến mất giữa trận đời tối tăm. Đến nơi, nếp thấy nhà cửa tan hoang. Máy ngói, cột kèo, vật dụng thường ngày Thậm chí ngay cả gạch lát nền Cũng bị ai đó khoáng sạch Vườn rau hàng chối không còn một gốc Xót lại chỉ là mấy bức tường gạch lắm vết nứt rạn Và cái bàn thờ với hàng di ảnh truyền thần Nằm ngả nghiêng, lạnh lẽo Cô điếng người lao vào trong gạo rú Là kẻ bất lương nào gây ra Là ai? Là ai? Thành gồng mình nuốt cơn giận Làm những đường gân xanh lè hẳn lên khắp cánh tay lẫn thái dương Cổ họng anh nghẹn ứ nên lúc này không thể cất lời an ủi vợ Mỗi người một góc tự kìm nén cảm xúc Cả hai ở đó hồi lâu mới gom hết gì ảnh mang về Đi được mười bước chân Đột nhiên nếp gieo hết gì ảnh về tay chồng Rồi chạy sọc vào nhà hàng xóm dò hỏi Gia đình ông ba đang cuộn tròn thu mình trong ổ rơm Thấy uh, có người đường đột xuất hiện Bèn mở mắt ngó nghiêng Thoáng giật mình sau bình tĩnh lại Nếp lau nước mắt mở lời Bác ba Nhà ta ở gần kề liệu rằng Có biết ai đã tháo rỡ nhà cha mẹ cháu không Nhận ra người quen Người đàn ông lớn tuổi Chui ra khỏi ổ rơm để lộ tấm thân gầy Trơ xương Đứng đun cầm cập trong bộ áo quần Một mảnh giữa tiết trời đông Tôi không rõ Nhưng có lẽ là những kẻ khốn cùng gây ra Đối diện với gương mặt méo mó dị dạng, mắt trục, lưỡng quyền nhô cao miệng nhô ra. Thoạt đầu nếp chạnh lòng thương cảm, sau nghe câu trả lời ráo hoảnh vô cảm từ đối phương, cô giận dữ, nói lời gai gắt. Khốn cùng thì có thể thản nhiên dở nhà người khác cơ, có thể trộm cắp ư, đói cho sạch, rách cho thơm chứ. Người đàn ông vén ống tay áo tận nách phơi bày cánh tay khẳng khiu đầy vết ghẻ lở cười nhạt. <cười> Cô thấy tên ăn mày rách rưới nào thơm chưa? Nó nên Phật đói ra ma cô ơi. Cùng lúc, có con chuột to bằng nắm tay rơi từ mái nhà xuống cái bịch nằm trọng chơ. Ông ba và mấy người khác cùng lao ra khỏi ổ rơm, nhanh chóng túm lấy con chuột họ hét vui mừng. Họ ném ngay vào bếp lửa đang cháy âm mỉ. Chưa kịp đợi nó chín liền chia năm sẽ bậy nhai rau ráo. Chứng kiến cảnh họ ăn con chuột thui tái, Cảnh họ gái xèn xẹt làm làn da gẻ lở rớm máu người mân mê đầu tóc cỡ mấy con cháy bỏ mồm lửa thế cắn đốt người chạy manh áo lấy gậy lăn dọc cấu. đường gấp diệt lũ rận nương nấu chờ thời hút máu nếp tròn mắt ngẩn người cám cảnh cảm xúc hỗn tạp khiến cô hỏi một câu rất đỗi thừa thải nhà ta hết sạch ngô khoai đóa bắc mà sao da rẻ bị thế kia còn nằm ổ rơm Ông ba quay về ổ rơm không đáp, nói chính xác hơn là không buồn phí lời với kẻ ấm bụng chẳng rõ thế thái nhân tình, xét đời bằng tâm hồn trong sáng. Bỗng một đứa nhỏ nét mặt cỡ hơn 10 tuổi, xong bị mắc kẹt trong thân hình lên 7 lên 8, nhanh nhỏ nói. Cô không biết nào, câu thần chú của nhà nghèo là no cơm tấm ấm ổ rơm hả? nếp nghĩ bụng. Phải rồi. Nhà khá đem rơm lót ổ cho gia súc ngày rét, đem gạo tấm mớ cám độn rau nuôi lợn nuôi gà. Trái lại đó là thứ quý của nhà túng mỗi khi đói lòng hay ngày đông rét vuốt. Đoạn cô cởi cái khăn trùm đầu choàng vai đứa nhỏ và lộn túi áo lấy chút tiền ít ỏi đưa cho nó buồn bã trở ra. Bản thân định kể thành nghe chuyện nhà bác ba, nhưng lời chưa kịp thốt thì cảnh thê lương đập vào mắt. Hai cố quan tài ván mỏng được đặt lên xe bò đem đi an táng Mấy que nhàng cắm nắp quan Thì thoảng rơi tàn chớp đỏ mỗi khi gặp gió Không trống kèn tiễn biệt Người theo sau lèo tèo Im lặng lầm lũi bước chẳng hờn khóc thương Thành níu tay một người khẽ hỏi Nhà mình ai mất vậy ạ Họ ẻo ai đáp nhát gừng Chả mẹ tôi đói nên chết Ngày nào cũng có người chết Cứ cây đà này chắc cả làng chết dần chết mòn hết thôi. Vợ chồng Thành đụng rời chân tay, nhìn người lên tưởng cảnh mình. Tuy gia đình họ chưa tới mức cạn kiệt lương ăn và trong làng cũng chưa ai bỏ mạng vì đói. Nhưng kết cục này chắc chắn nay mai sẽ ập xuống làng nghe Bởi chính gia đình họ, một trong những hộ dư giả hàng ngày đang phải bớt bữa, rồi dần thay cơm trắng bằng cháo loãng, ngô khoai. Về đến nhà họ thuật lại tất cả sự tình cho ông bà Tiểu nghe. Bà mẹ nghe chuyện liền nhảy dựng lên hối thúc người nhà đi từng ngóc ngách, tháo dỡ các món đồ đáng tiền chất lên xe để cha con ông Tiểu kéo đi bán lấy tiền hoặc đổi lương ăn. Ông Tiểu xót của, phần ái ngại với bà con lối xóm lưỡng lự chỉ hoãn. Bà cứ sồn sồn như địa phải vôi thế, thử thư để tôi tính. Làng trên tổng dưới người chết đói đầy ra đó, ông bình chân như vậy thế kia thì sớm muộn đói nhanh răng. Thân giả này tôi thiết gì, nhưng nhìn bầy cháu thơ dại khiến lòng tôi bất an lắm. Bà đi tới bộ phổ tay bồm bột ý chừng cho chồng biết bổ rỗng, thóc cả vơi tận đáy. Bà hoa tay múa chân, miệng la than giải, bày vạch trăm đường nguy Vợ mồm năm miệng mười bô bô hoài đâm nhức đầu nên ông miễn cưỡng đồng ý. Bốn người chung tay phụ giúp nhau khoanh tủ chè sập cụ, tranh chữ bình hoa chất hết lên xe bò ràng rịt đợi chờ sẩm tối, mới dám kéo sang nhà mấy kẻ lắm tiền hỏi bán. Nhằm tránh ánh mắt thiên hạ giòm ngó đàm tiếu dị nghị. Buồn thay, cả một đống đồ linh kính ra việc ngày thường dễ đổi được thóc ăn nửa năm trời. Thế mà giờ đến nhà nào cũng lắc đầu biểu môi chê ỏng, che eo ép giá xuống còn ba thúng thóc. Chịu xỉa xói đủ đường, hỏng đạt được điều mình muốn. Xong sau cùng nghe giá thì giận sôi máu bầm gan. Họ quay xe bàn nhau kéo đổ lên huyện. Khi gà vừa gáy canh năm, nếp thức giấc lọ mọ xuống bếp toàn nhóm bếp thổi cơm. Nắm cho chồng và cha mang theo. Ai rẻ mẹ chồng đã làm lấy. Cô vẫn tóc tiến lại ngồi bên. Trời còn sớm, sao mẹ không ngủ thêm lát nữa? Bà Tiểu ngước đôi mắt đẫm lệ sụt sùi. Mày cứ lên nằm ủ ấm cho lũ nhỏ kẹo tội. Tao già rồi ngủ ngay coi là bao. Nằm chẳng chọc mãi nó ê thân. Nếp biết mẹ giống mình tâm tư chất chứa lắm nỗi lo âu. Nào là đường lên huyện xa xôi, Nào là nạn cướp trộm, rồi việc thành bại. Lúc hài cha còn khăn gói chuẩn bị rời nhà. Bà tiểu rúi bọc vải có đôi bông bằng vàng cho thành dặn dò. Bán thêm món này nữa. Đã lên đó thì dấu đồ đạc giá bọt bèo cũng bán nghe phong. Chuyến này mà đưa đồ về là nhà ta xác định chết đói đấy. Nhìn bóng lưng hai cha con mở khuất giữa xương sớm rét căm. Bà nước mắt giản rủa nói như hận chồng trách thân. Giá biết chưa có ngày hôm nay thì mình dành dụng tiền độ vàng thủ thân. Quyết không nghe lời chồng, tậu ở mấy món đồ kia để thể hiện với người đời. Về phía hai cha con ông tiểu lúc ra đến chợ huyện, liền sốc toàn tập. Vì chợ chỉ có năm bảy người bán buôn, hàng hóa không rõ thứ gì. Tại người bán che thúng đầy mệt phủ lá chuối kín bưng. Thành thắc mắc ghé tay cha thầy thầm. Bán buôn mà bưng biết không bày hàng rau mời, đố ai mà biết thứ gì để mua cha nhỉ? Ông Tiểu đồng tình với suy nghĩ ấy bèn gật đầu. Vài phút sau một bà khách ghé gian hàng, giả miếng trầu ăn dở cầm tay hỏi mua đồ. Người chủ vừa bỏ mẹt lấy trong thúng ra miếng bánh đúc gói lá chuối. Bỗng đám người nhí nhố nấp ở đâu nhảy bổ tới, đè lên chủ lẫn khách cướp lấy miếng bánh. Họ tranh giành sâu xé thành từng vụ nhỏ nát bét rồi đút ngay miệng. Sau đó mút lớp mỡ dính tay, nhảy luôn phần lá gói ánh mắt thèm thuồng Tiếng là hét nhiếc mốc, Tiếng quàng cánh vụt lưng chát chúa Làm góc chợ huyên náo. Phóng tầm mắt sang một giấy liều lá Lẻ tè có mái lợp thưa mùn. Thấy đầu đầu cũng có người nằm Trần chuồng co ro, thóp ruột gan, Mặc gió lạnh mưa phụn Táp vào da thịt. Những người ấy không còn sức Để cất lời van xin hay rên rỉ, Mà cứ mở to đôi mắt mở đục, đảo qua về, thay lời muốn nói. Cũng có thể chỉ là một hành động, Nhằm chứng tỏ với đối phương rằng bản thân vẫn còn nhịp thở. Chứng kiến cảnh ấy, cha con ông Tiểu mới vỡ lẽ việc người bán che giấu hàng hóa. Đang ngồi tiêu nghỉu xót xa thay phận khổ trước mắt. Chợt có người khách qua đường thấy đồ đạc lĩnh kính, chạy lòng thăm hỏi. Bán phỏng Thành tưởng khách hỏi mua vui vẻ ra mặt. À, thưa Phái... Xin quan khách tùy ý trả giá, toàn đồ tốt đấy ạ. Đồ tốt nhưng cha con anh phải đến phủ tránh mày đã bán chắc được. Chứ đứng hoài nơi đấy chỉ tố phí công. Nói đoạn người khách chỉ tay xung quanh tiếp lời. Đấy, toàn kẻ đói khát tàn hơi. Lọt đôi người áo lành quần vá như tôi, liệu rằng sợ tay tới. Thấy người khách nói phải, cha con họ cảm ơn dối dít rồi... Hỏi đường tới phủ tránh. Đứng trước cánh cổng gỗ cứng chắc nằm im lìm. Họ sợ hãi chưa dám cất tiếng gọi cửa. Mày sao có tên nô hớt hại chạy ra. Thành níu vội tay khẩn khoản. Ừ, bác cho nhà em hỏi. Hỏi hỏi cái gì? Chủ tôi miệng nôn chôn tháo suốt đêm trời. Giờ lạ người đi. Mau à, buông tay để người ta còn kịp chạy mời thầy thuốc. Ông Tiểu mắt sáng, vỗ ngực. À, tôi hành nghề lâu năm, mấy bệnh xoàng này không làm khó được tôi đâu. Đôi bên thăm dò thêm vài câu để đưa nhau vào phủ bắt bệnh cho gia chủ. Ông Tiểu thấy lão tránh chạc tuổi, thân hình bệ phệ, đang thả mình trên ghế may. Hai chân duỗi dài, tay đàn chéo đặt đích bụng, đầu vẹo sang bên. Cạnh đó là bãi nôn nhảy nhụa bốc mùi chua, khiến ai nấy lậm giọng Ông nghến chặt hai hàm xăng lại, nín thở dây lát nhằm để tĩnh tâm và ngăn chút cơm sáng lót dạ không trực trào. Nhìn tổng thể từ mạch tượng, khí sắc đến bái nôn, biết bệnh gia chủ không đáng ngại, nên một mặt dặn việc ăn uống kim khem, còn một mặt lặng lặng ra vườn bứt nắm đọt ổi kết hợp với ít muối làm thuốc. Khi việc thăm khám xong xuôi, lão tránh bảo cha con họ đợi ở cổng, kêu hồi sau thân thể nhẹ nhõm hơn mới trả tiền công. Nghe vậy hai cha con ngồi ngoài cổng đợi. Họ ngồi đó tới lúc chiều tà, mặt chảy nước, chân tay đỏ ửng vì rét thì lão tránh mới cho gọi. Tính tiền công khám bệnh thêm đống gia sản trên xe bò và đôi bông tai, lão trả họ năm thúng thóc. Đã nếm trải mùi tủi nhục bị mấy nhà phú mỉa mai trả giá rẻ mạt, lại tận mắt chứng kiến cảnh đói khát giữa chợ. Nên lần này ông Tiểu gật đầu ngay Không chút tiếc nuối Đường về nhà vắng bóng người qua cảnh vật ven đường u tịch mở nhạt Trong ánh chiều đông hấp hối Hai cha con ông Tiểu ngồi lắc lư trên chiếc xe bò Tuy chẳng ai lên tiếng Xong nhìn số thóc đổi được thầm vững ra an lòng Đang đi đột nhiên con bò đứng lại Thành tay rút cây roi lão bào Lỡ chứng à mày Anh quay sang phía cha định hỏi điều gì Liền thấy ông nằm co ro say giấc đành thôi Nghĩ còn bỏ cần nghỉ chân Anh nhảy phát xuống xe Nách cắp ròi vỗ mông nó mấy cái nói nựng. Mệt hả? Thế nghỉ dưỡng giây lát đợi tao đi giải xong Ráng về nhà tao thưởng cho bó rơm to Dứt lời Thành quay lưng bước qua bên kia đường vạch quần xả lũ Cùng lúc ấy một đoàn người bị từ phía sau lao đến cướp thóc bắt bỏ Ông tiểu giật mình tỉnh giấc Khi bao lúa trì hồ Bớ người ta Cướp Cướp Thành hốt hoảng chạy như bay vung roi quật loạn xả Đoàn cướp chạy tán loạn Nhưng cũng có nhiều người ngồi thụp xuống vệ đường Hốt từng nắm thóc vương vãi bỏ miệng Họ trợn mắt phòng má Cố nhai nuốt thật nhanh Cái đói khắc nghiệt Làm con người họ biến dạng thể xác lẫn tâm hồn Nói méo mó Thùi trột xác sơ đến nhói tim gan Nhận ra những mảnh đời Đói khổ ấy Và nhận ra con bò nhà Cùng đống thóc lúa dày công Đổi được giờ mất trắng Thành cảm xúc lẫn lộn run tay đánh rơi cây roi trong tay Anh tiếc của Lo lắng cảnh nhà Không biết làm sao cho đặng Nên gạo khóc trách trời than đất Một thằng bé con Quấn thân bằng manh chiếu rách Cầm cái mò cao đựng vài nắm lúa lẫn sỏi Chạy lại khẽ chạm tay anh. Còn trả ông ạ. Thành ngẩng đầu nhìn thằng nhỏ giận dữ hỏi. Mày cướp được rồi sao không cút xéo còn mang trả? Hai hàng nước mắt nó trào ra. Nước muối đóng bừng khô cứng án ngữ trên bờ môi tím tái. Còn đói nhưng còn không muốn cả nhà ông cũng chết đói hệt nhà con. Sực nhớ tới cha mình. Thành bỏ giờ câu chuyện chạy lại chỗ cha. Thấy ông chỉ bị xây xước ngoài ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau cha con Thành dò hỏi mới biết quê thằng nhỏ cũng rơi vào cảnh mất mùa đói kém. Cả gia đình bảy người chết hết, còn mỗi nó sống sót phải lang thang kiếm ăn. Đợi ông khách nọ thương tình trả công đồng hào nhờ xách họ hành lý lên tàu. Lỡ ngỡ thế nào, tàu lăn bánh rồi mà vẫn chưa biết đường xuống nên trôi dạt tới huyện này. Nãy nghe người bảo đi theo họ ắt có cái ăn, nó nhập đoàn đến đây mới vỡ lẽ. Thương thằng nhỏ hiền lương côi cút lênh đênh giữa biển đời, họ dẫn về nhà nhận làm con nuôi. Mẹ con bà Tiểu thấy hai cha con tay không về tới cổng, lại dắt theo thằng nhỏ lấm lem, quấn thân bằng manh chiếu thâm xỉ thì tròn mắt ngạc nhiên. Khi gió ngọn ngành, bà Tiểu dậm chân cẳng, vỗ bàn ghế than ván. Trời cao ngó xuống mà coi. Ôi trời ơi đất hỡi sao nhà tôi khổ thế này. Thàn vãn là thế, thiếu ăn là thế nhưng nhà ông Tiểu vẫn nhận nuôi thằng bé. Nếp đùn nước bắt nó tắm gội sạch sẽ, lấy áo quần cho nó mặc và cho ngủ chung giường với đứa lớn. Được yêu thương, mặc ấm, thằng nhỏ dập đầu cảm ơn rối rít Còn tên Cảnh, năm nay 12 tuổi. Cảm ơn ông bà lớn, ông bà trẻ và các cô cậu đã cưu mang con. Nghe thằng nhỏ ai cũng gọi ông xưng bà. Cả nhà bật cười đồng thời chỉnh sửa Thêm người thêm miệng ăn mà lương thực đào không ra. Họ phải giảm xuống còn ngày một bữa rau cháo cầm hơi. Nhằm kéo dài sự sống đợi ngày khởi sắc. Tiếc là ngày đó chưa tới thì trong một lần đi khám bệnh về. Ông tiểu đột ngột qua đời ngay lúc trời làm tiết đại hàn. Dù khó khăn thiếu thốn trăm đường, cả gia đình vẫn chạy đôn chạy đáo gắn lo nén hương miếng trầu, bát cơm quả trứng, kiếm chỗ áo quan tốt rồi cậy nhờ anh em họ hàng trôn cất đàng hoàng. Phần vì đói làm sức khỏe suy kiệt, phần vì thương nhớ chồng nên qua đầu năm sau, bà Tiểu cũng nối gót về thế giới bên kia. Trước ngày bà mất hai ba hôm, Nếp thấy mẹ chồng nằm hô hơ tay giữa không chung, Như thể muốn nắm bắt thứ gì? Cô hỏi thì bà bảo bắt chuồn chuồn, lúc lại bảo túm dây núm ruột. Ngờ mẹ chồng khó lòng qua khỏi, bản thân không cầm được nước mắt. Bà tiểu vuốt mái tóc rối của con dâu theo thảo. Qua ngọ sang mùi mới biết thân, này thân qua rồi mà vẫn đói. Vợ chồng bay gắng ra vườn tược đồng ruộng nhộ cây đào rễ, cậu lấy bốn đứa nhỏ kẹo đường hương hỏa rơi vào ngõ cột. Nếp gật đầu dạ vâng cho mẹ ăn lòng nhắm mắt. Thực tình vườn tược ruộng đồng, vợ chồng họ đã cầm bán đổi lấy áo quan chôn cha và vài thúng ngô được còn đâu. Hỏa trăng chỉ còn miếng đất hương hỏa của nhà đẻ nếp. Không phải cô giữ của chơ mắt nhìn cảnh chồng con vật lộn với cái đói, mà tại người ta biết chuyện nhà đẻ cô chết hết trong một đêm đâm hái. Mà giả dụ chưa bán thì ruộng vườn cũng đâu xót thứ gì có thể nuốt được. Bà tiểu mất, nhà khánh kiệt không nơi bám víu, không nỡ bó chiếu trôn mẹ. Thành tháo gỡ tấm vách ngăn giữa hai căn buồng, lấy gỗ răng dây đóng đinh làm áo quan. Tuy lồi lõm, hở dưới hở trên nhưng khiến thân phận làm con thấy bớt dây dứt phần nào. Vì họ hàng xóm là người di tạn kiếm ăn, kẻ như ngọn đèn trước gió, nằm co ro chờ tử thần gọi tên. Nên cả gia đình để bà nằm nhà một đêm. Đến sáng sớm mai lúc bình minh thức giấc, Họ rót giấu nhau tiễn bà ra đồng trong tiếng sụt sùi. Không mùi khói nhang, rồi tự đào huyệt chôn cất. Việc vàn xong xuôi họ lầm lũi quay về nhà, Ngồi bó gối uống nước lã cầm hơi. Bụng đói đầu gối phải bò, Hai đứa lớn không chịu nằm nhà nữa. Chúng dắt nhau lang thang dưới trời nắng gắt, Bỗng chúng phát hiện ra một con cá chấm nặng tới vài ký, phơi bụng trắng héo tấp mé ao. Chúng mừng rỡ cười ha hạ ôm lấy phóng như bay. Cùng lúc, anh Thành mang về một mớ rau rừng. Nếp sung sướng, rứt đầu vú khỏi miệng thằng út vội vàng nhóm bếp thổi nấu. Sau bữa ăn ngon ai nấy, mắt sáng hẳn, người thôi lử đừ oe oai. Họ cười nói phấn chấn hẳn. Nếp vui vẻ cúi xuống hôn trán thằng Út thì hới ôi. Thân thể thằng nhỏ vã mồ hôi ướt đẫm manh áo cọc, mồm nhẹ ra cái mớ thức ăn mẹ mớm. Nó đảo mắt dọc ngang, há miệng ngáp ngáp, tay chân quẫy đạp. Nếp bằng hoàng rú lên. Mình ơi! Thằng Út không xong rồi! Thành ngoài sân lao vào hối thúc mấy đứa lớn quát nạt. Anh ấn huyệt nhân trung sao bóp tay chân cho con liên hồi. Nếp cuốn cuộn lục tìm trong mớ đồ cha chồng để lại, hy vọng tìm được bài thuốc cứu con. Tiếc là mọi cố gắng đều vô ích, bởi thằng Út đã rời bỏ thế gian. Cô bất lực ngồi bệt ở góc nhà rũ rượi nước nở. Mấy đứa nhỏ xuống quanh giường khóc hù hù. Nhìn cha đặt em trai nằm lọt thỏm trong cái rương cũ với mớ áo tả bèo nhèo đầy vết thâm kim. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi mà gia đình họ liên tiếp đưa tiễn ba người thân. Một lần tiễn cha giữa tiết trời giá rét, rồi đến đưa mẹ lúc tiết trời ấm lạnh giao thoa. Giờ tới lượt đứa con thơ. Trên trời cao chót vót và vòng lửa đỏ rực, đổ xuống không trùng bao la cơ man nào là nắng. cái nắng oi ả như muốn lau khô mắt những con người đang lặng lẽ bước trên con đường đất nhuốm màu cỏ úa. Thành hai tay nâng cái rương cũ chứa thi thể con trai quặn lòng đi trước. Mấy mẹ con nếp vai cuốc vai sẻng, sầu não thẫn thở bước theo sau. Họ định bụng sẽ dành một khoảng đất nhỏ bên cạnh ông bà nội, làm nơi yên nghỉ cho con. Nhưng đến nơi liền tá hỏa, khu nghĩa địa không còn lấy một giải trống. mồ mạ mọc lên như nấm, san sát chít chít nhau, đa số đều không bia khắc tin tuổi. Thậm chí có ngồi chỉ phụ lớp đất mỏng. Theo ngày tháng thì sữa đất sụt lún từng mảng nước dẫy lên ứ động, đen ngầu, bốc mùi kinh tởm tuổi nhạc vù vù bâu kín, không khí nặng mùi su uế khiến cả nhà họ lậm giọng cồn cào đột gan nên nhanh chóng quay về nhà. Vợ chồng thành chọn miếng đất cạnh ao bèo trơ đáy ở góc vườn trôn con. Vừa đáp hoàn tất nấm mồ nhỏ thì phía trước nhà có tiếng anh xâm hàng xóm gọi với. Anh ta theo chân hầu láo lý bao năm. Con điều không dựa hơi cậy quyền hoành hòe dân làng. Ngược lại giúp đỡ bà con nhiều lần thoát nguy. Như cái đợt quan truy thuế thu thóc, anh ngầm báo dân làng hay ngày giờ quan xuất hành. Mục đích là để dân làng có thời gian tìm đường thoát nguy. Này cũng vậy ngài lão lý chiêu mộ thêm lính bảo vệ trật tự xóm làng chống trộm cắp cướp phá. Thực, đang bảo vệ lão và bọn quan quyền từ xa về làng lánh bom đạn. Buổi đầu cả lũ kiêu kỳ khinh người hách dịch lắm. Chỉ muốn ăn trên ngồi chốc hưởng mọi quyền lợi mà không muốn cho dân lính nhờ vả chút gì. Sau thấy người dân chết như ngã giả, lính tráng cởi áo mũ bỏ vị trí. Sợ chó cùng rứt dậu dân đồng loạt nổi dậy làm loạn. Cướp bóc giống các tỉnh lớn khác Lũ hút máu kia Mới bỏ chút tiền ẩm chiêu mộ lính tráng Nghĩ đây là cơ hội tốt Phần thấy có thể giúp dân lành Tạm thời thoát đói sầm chạy đi thông báo ngay Nghe tháng nhận được một đồng bạc Và một thúng thóc Lại còn được nhận trước một nửa số ấy Thành nắm đôi bàn tay Xanh sao nổi gân xanh của vợ mừng vui Nhà ta sống rồi mình ơi Nhà ta được cứu rồi Anh vội thay bộ đồ tươm tất theo chân tèo đến ghi tên nhận trang phục. Qua hôm sau quả đúng thỏa thuận, Thành nhận nửa số lương hớn hở chạy về. Nếp quỳnh quáng bốc mấy nắm thóc rang lên, giá nhuyễn hỏa với nước tạo thành món hồ độn vỏ chấu cho các con. Khói bếp bay lên kèm tiếng húp xì sụp, làm Thành mơ màng nghĩ đến cuộc đời ấm no đầy những bữa cơm trắng cá kho. Anh tự nhủ lòng phải làm công việc này thật tốt để hàng tháng kiếm chút gì nuôi gia đình. Ba mẹ con nếp ở nhà ngày uống lưng bát hổ độn chấu, sống lay lát qua ngày. Còn Thành ở phụ lý ăn cơm hẫm, làm việc cho quan. Một hôm, Thành tình cờ phát hiện ra chuyện động trời. Đêm ấy anh được phân công gác phụ lý thay vì đi tuần khắp xóm giống mọi lần. Bên trong tiếng đàn ông đàn bà cười nói rộn ràng. Câu chuyện của họ xoay quanh thế sự Nào là nằm ngoài vùng này gặp thiên tai Vùng kia mất mùa Rồi năm nay thóc cao gạo kém Khó làm hài lòng quan trên Mỗi lần nhắc tới nỗi khổ một vùng Họ đều kết chuyện bằng một nụ cười mới chuyện chủ đề Thành nghe vậy nghiến răng thầm trời Lũ khốn nạn Dân đội bay lên đầu ví như đèn trời Vậy mà bay chỉ biết cậy quyền vơ vét không màng thế thái Xem nỗi thống khổ của chúng ta chẳng khắc câu chuyện hài mua vui. Cùng lúc anh lại nghe tiếng mâm bát khua lẻn kẹn báo hiệu bữa lỡ. Tiếp đến giọng một người đàn bà vang lên. Bàn sáng nhà phú toàn mộ lợn, gửi sang phủ cái thủ biếu các quan nhắm rượu. Giọng một người đàn bà khác chen vào. Bà chỉ dặn dò người ăn kẹ ở nấu nướng kỹ chút nhé. Chứ nhà tôi từ cái rào bị trúng thực đến nay là bụng già kém lắm. À, mà nhắc đến chuyện ấy lại vui đáo đẻ. Ờ hay, chồng già thế lại bảo vui. Thì uh, cô để tôi kể cho nghe. Sau đó gặp được cha con nhà kia ngay cổng, ông già có chút tài y dược chữa bệnh vặt rất hay. Sau biết uh, cha con họ trở ra sản đi bán, thấy uh, đồ đạc toàn những thứ tốt nên nhà tôi mua luôn. Cả thầy tốn năm thúng lúa, tính cả công khám lẫn đôi hoa tai vàng. Nhà thiếu gì đồ mà mua thêm, nghĩ vậy tôi giận lắm xong đầu dám hé miệng. Nào ngờ hồi lâu họ rời đi, nhà tôi sai lính, giả dạng bọn khố rách áo ôm ra đường, lôi kéo đám đói khát, nhập bọn, hòng che mắt rồi đuổi theo cướp đồ về. Lính vùng ít thóc đánh lửa chúng, số còn lại và con bò mộng quay đầu về túi. Ôi dạo, trăm ba trò mèo cũng khoe Nhà tôi nè, năm ngoái chặn được đơn thư tối giác quan tham của nhà giáo trạm Liền say người hạ độc cả nhà nhằm răn đe dân chúng Đồng thời thu sạch tiền bạc lúa gạo Một công đôi việc, vừa dẹp loạn vừa căng túi Mà cái nhà ông giáo bụng lắm chữ hóa ngu Quan nào hơi đâu bận lòng Nhà tôi sợ châu cột ghét châu ăn mới dùng hạ sách Cơn giận dữ trong anh bùng nổ, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu rực lửa. Bản thân siết chặt cây giáo trong tay định lao vào đâm cho lũ quỷ hút máu đội lốt người lòi bụng. Bỗng có người bịt mặt lao tới giữ chặt. Anh ta nhìn thành chằm chằm, khẽ lắc đầu ngăn cản. Bỗng phía cổng hắt lên ánh đuốt kèm âm thanh khẽ khỏi cửa, làm anh khựng lại. Người đàn ông buông tay, hất cầm có ý bảo anh ra mở cổng. Nghị bụng lính đổi ca, anh kìm lòng đợi không khác hành động. Nhưng ngay lúc cánh cổng mở ra thì mới biết đó không phải lính đổi ca. Mà những con người khốn khổ giống mình, họ được nhóm người bịt mặt dẫn dắt phá kho lương. Thành cười trong nước mắt, nhanh chóng chỉ đường. Lính trong phủ lý số hoảng loạn bỏ chạy, số hùa theo đám đông phá kho thóc. Còn Thành, anh lao nhanh đến chỗ bọn tham quan. Cài cửa châm lửa thiêu sống họ để báo thủ Lửa bụng cháy dữ dội soi rõ cho đoàn người khuân lương Và anh cũng nhân đó Lấy cho mình một bao lớn Rồi nhanh chân trở về nhà Nào ngờ cánh cửa bung then Đám quan tham bên trong thoát nạn Một tên trong số đó biết thành Chính là kẻ châm lửa thiêu sống mình Liền đút súng bóp cỏ Hai tiếng nổ vang cùng lúc Một bên kẻ bất lương nhắm thành Còn một bên là người che mặt, nhắm vào hắn để cứu anh. Thành dính đàn gục xuống, bao lúa đẻ thân. Người che mặt hốt hoảng chạy lại đỡ Thành dậy. Anh bạn, cố lên! Qua giọng nói Thành nhận ra đó là Sâm nên khẩn khoản xin anh đưa về nhà cùng với số lúa. Sâm mắt đỏ hoe gật đầu chấp thuận. Về tới nhà anh nắm tay vợ kể chuyện mình nghe được và làm được. Sau cuối tràn chối vài lời Cùng các con rồi mỉm cười xuôi tay Lời chồng nói Và phút giây chồng từ giã cõi trần Tự dông tố báo bùng bùa vây Bảo ất ức nghiệt ngã Chất chứa khiến người đàn bà mềm yếu Điên cuồng la hét dãy ruộng Cô ôm chặt thân thể mất dần Hơi ấm của chồng Lai khóc vật vã Qua đêm dài thức trắng ngồi đỡ đẫn Bên sát chồng cảm nhấm nỗi đau Mái tóc đen dài bỗng ngả màu xương muối Cô thẫn thờ nhìn sang ba đứa con da vàng vọt tong teo ôm nhau nằm vắt vẹo, mắt sừng hút vì khóc thương cha. Mùi cô khẽ động tính cất lời, song chỉ thoát ra tiếng thở xài mỏi mệt, nhẹ mà thắt đến tận gan ruột. Cô đặt chồng nằm ngay ngắn, phủ tấm mền che mặt rồi ẻo ra giếng múc nước rửa mặt thổi cơm cúng. Mấy đứa nhỏ thấy mẹ loay hoay giã gạo cũng xúm xít phụ giúp. Hạt gạo e ấp theo từng nhịp chảy lên xuống dần lộ mình. Thủy, đứa gái kế thèm thuồng ghé tay mẹ thủ thị. Mẹ ơi, mẹ nấu cơm cúng cha, thế có phần cho mình không? Con đói lắm. Nếp vỗ tay vào bao lúa đầy nghẹn ngào nói. Hôm nay mẹ sẽ thổi nồi cơm lớn cho các con ăn no bụng. Tiếng bước chân thẩm thịch tiến vào sân nhà làm mẹ con nếp dừng câu chuyện. Nghĩ người ta đến tịch thu lúa, cô hoảng quá kéo lúa giấu kín một góc rồi tất tả bước ra. Hai anh em địa cũng níu tay mẹ nối gót, nhưng cảnh thì không. Nó ép mình quan sát mọi động tĩnh, tuy không nghe rõ nội dung câu chuyện, song qua nét mặt nghiêm nghị của mấy người đàn ông kia khiến bản thân nâm lớp lo sợ. Nếu họ tịch thu số lúa trà đổi mạng để mang về, thì ngày tháng sắp tới mẹ và hai em biết sống sao đây không phút giây chần chừ, cảnh nhanh chóng chia bao lúa làm nhiều phần đem giấu mỗi nơi một ít. xong xuôi nó ngồi bệt bên thi thể cha thở hổn hển. nó nào hay mấy người kia chỉ là nghe tin cha nó mất nên tới phụ giúp chôn cất, còn mang thêm bao gạo trắng lấy được từ phủ lý. sau khi chỉ chỗ đào huyệt cho người ta xong, nếp xách gạo vào nhà sửa soạn nhóm lửa thổi cơm mời khách nhằm thể hiện lòng biết ơn. biết chuyện cảnh làm Cô xoa đầu con chào lệ. Do bận công chuyện thành thử hoàn tất việc chôn cất anh Thành xong là họ đi ngay. Dù gia chủ ra sức mời dùng bữa. Cảnh mai táng chồng vội vã trong manh chiếu cói. Không vẻ vời nhiều khê, làm đột gan nếp tựa có ngàn kim châm. Cô xúc hai bát cơm đầy bưng ra cuối vườn. Nơi đó có mộ đứa con thơ tội nghiệp và người chồng khốn khổ. Bà đứa nhỏ toàn theo mẹ đi cúng cơm nhưng cô ngăn lại, chỉ tay vào nồi cơm lớn, khuyệt nhụ. Các con à, ăn cơm đi kéo đói, trời trời nắng nóng đợi chiều mát hẳn viếng mộ. Dứt lời cô bưng cơm rào bước ra mộ tựa mình gục đầu, rấm rứt. Phía trong nhà, bà đứa nhỏ mắt sáng được quây quẩn bên nồi cơm trắng. Cạnh ăn hết bát cơm đầu, nó sực nhớ mẹ mình từ hôm qua giờ chưa miếng gì bỏ bụng, Liền gác đũa Sới một bát bưng chạy ra vườn Thấy mẹ nằm gục đầu Bên mộ cha giàn ruộng nước mắt Nó chậm rái đến bên lay vai Mẹ dùng cơm cho ông bà nội Cha và em ở dưới sối vàng được ăn lòng Nếp thường còn đưa tay đón lấy Cô bà miếng cơm nhưng miệng mồm Đắng chát không thể nào nuốt nổi Con ăn chưa? Con ăn rồi mẹ ạ Thế các em Dạ các em đang ăn Bên cảnh thủ phận luôn nhường các em Nếp dục con cầm mẹ nấu phần thêm các bác các chú đào huyệt Mà họ đâu có dùng nên nhiều lắm Còn cứ mặc mẹ Màu vào ăn với các em đi Không thể nay chuyển ý con Nếp phải ép mình nuốt vội hết bát cơm Lúc ấy cảnh mới mỉm cười rời đi Nó vào nhà thấy cái nồi trơ đáy hai đứa em bụng căng tròn ngồi dựa lưng thở khó nhọc liền trêu chọc <cười> hai đứa ăn tham ghê coi chừng hóa thành cóc bụng bự đó nha Thủy nấc lên từng hồi cười hề hề <cười> cơm trắng ăn không cũng ngon phết đến xế chiều hai anh em địa ôm bụng lên la đứa nôn ói đứa phải ngâm mình trong chậu nước mát cho chóng tiêu dễ thở Nếp sợ còn gặp chuyện vội chạy khắp xóm cầu cứu, buồn thay đi tới đâu cô cũng gặp cảnh tương tự. Tại mọi mòn mong đợi từng ngày, thèm khát miếng cơm bát cháo, nay được chê nhiều thóc gạo nên họ không cầm lòng mà ăn một bữa thỏa thê. Cô rùng mình cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, từ ngoài cổng đã nghe tiếng cảnh khóc rống lên. Mấy em mau tỉnh lại đi, mẹ sắp mang thuốc về rồi, ráng lên mà. Vào tới cửa thấy hai em địa mắt mở to kéo tròng trắng, miệng há rộng, phần và nước tiểu đùn đống ngực quần. Nếp choáng váng đầu óc, hết bình cửa cào cấu lại đấm lòng ngực thùng thuộc oán thán trời đất. Cô lão đảo như kẻ say nhào đến buốt mắt, ôm hai con lau rửa sạch sẽ, rồi chọn bộ đồ đẹp nhất mặc cho chúng, sau đó đặt nằm cạnh nhau. còn yêu của mẹ, ngủ ngoan. Sau câu nói ấy, người mẹ với trái tim tan nát ngồi ngây dại, đôi mắt ráo hoảnh dõi về nơi xa xăm vô định, như muốn lục tìm những thứ đã mất đi. Gương mặt hốc hác không còn biểu cảm giận hờn hay buồn vui, chỉ còn sự trống rỗng lặng lẽ phủ kín. Cành môi mím chặt, nước mắt dàn rủa, nó chảy khắp làng nhờ người phụ giúp, nhưng thôn xóm điều hiu không bóng người qua lại. Nhà cửa vắng vẻ im lìm dưới ánh chiều tà. Nó hoang mang sợ hãi, nghĩ rằng người trong làng nghe đã chết hết nên hụt hẫng quay về. Nó đâu biết dân làng đang tụ tập ngoài đình hồ hỡi, xem lũ cường hào ác bá bị gô cổ bắt quỷ ở sân đình. Nhớ tới tục cúng cơm cho người mất, nó gạt nước mắt xuống bếp vo gạo thổi cơm, tiếp đến vác cuốc ra vườn, chọn chỗ đất cạnh cha và em út gắng sức đào huyệt. Dưới đêm đen chập chờn ánh đuốc, Sức vóc nhỏ bé ấy vụng về Nền từng nhát cuốc pha nước mắt xuống mặt đất rắn Nó cặm cùi đào xuyên đêm Đào tới khi vừa ý Khi lòng bàn tay bút nhói nổi những nốt phồng rộp mới chịu dừng Cột rửa lớp đất bụi bếp quyện mồ hôi Cảnh ngựa đầu ngó trời xanh Hít một hơi thật sâu lấy sức Sau đó bước đến bên mẹ Thấy mẹ vẫn ngồi bó cối lặng thinh nhìn thi thể lạnh tanh của hai đứa em Nó bối rối nghẹn ngào cất tiếng Xin mẹ cho phép con đưa hai em ra vườn Không nghe mẹ nói gì Cảnh lưỡng lự dây lát rồi đánh bạo phủ chăn bó chiếu Lần lượt đưa các em đi chôn cất Đêm đầu tiên ngủ trong căn nhà vắng bóng người thân Vì lao lực nên cảnh vừa ngả lưng liền thiếp đi lúc nào không hay Còn nếp Cô nghe tiếng con trẻ người thân cười nói chuyện trò ngoài sân bản thân thẫn thờ lần theo Thế bóng trắng mở ảo thấp thoáng Tiếu tiết vẫy gọi Cô đưa tay níu giữ Chân trần dẫm lên đá sỏi bước như chạy Sáng sớm tỉnh dậy Phát hiện mẹ nằm bên giấy mộ sau vườn Mình mẩy đầu tóc thấm ướt sương lạnh Cảnh vội lai gọi mẹ dậy Dắt vào nhà Lấy đồ cho mẹ thay Sau đêm hôm đó Nếp sốt mềm man Trong cơn mộng mị cô thấy từng gương mặt người thân hiện hữu. họ nói cười có, khóc lóc van lên có. cô sang rộng vòng tay muốn ôm tất cả mọi người vào lòng. lạ thay, khi cô tiến gần là khoảng cách giữa đôi bên càng bị đẩy xa thêm. cô đau đớn đầm đìa nước mắt gọi tên từng người thân đến lạc giọng, hy vọng họ quay về. ấy thế mà bà Tiều Thành và anh em địa mãi nắm tay nhau nhập đoàn cùng họ hàng làng xóm. Bước đến bền vực sâu, chẳng mảy may bận lòng. Tất cả đều lần lượt bị ngọn lửa dưới đáy vực bùng lên, nuốt chừng. Ngấm còn mỗi mình đơn độc ở cõi trần, không cha mẹ, chồng con hay họ hàng quyến thuộc. Cô mỉm cười bước tới vực lửa, nhắm mắt đưa chân định nhảy xuống. Ngày phút giây cận kề sinh tử, chợt có một bàn tay lạnh từ phía sau kéo mạnh, khiến cô giật mình ngã ngửa mau trở về cứu mọi người thoát bể khổ. Nếp ngạc nhiên bởi người cạn mình chính là cha chồng. Cha ơi, chả nói gì con không hiểu. Cuốn sách cổ bọc trong lớp giấy gió. Lời chưa kịp nói hết thì thân hình xương khói của Tiểu bị cơn gió lướt qua cuốn xuống bực lửa. Tiếng là hét gạo khóc thì nhau vang vọng bên tay làm nếp hãi hùng. Giật mình tỉnh giấc nhận ra tất cả chỉ là mơ. Qua điều nếp tin chắc giấc mơ kia át hẳn là một lời cầu cứu và cuốn sách kia đích thị là lối mở. Nhìn mẹ nằm im lìm mấy hôm liền, mặt mũi xám xịt cạn hết sinh lực, cảnh đầm lo lắng bất an. Nó sợ từng người thân yêu trong gia đình thứ hai này lại lần lượt bỏ nó mà đi, giống như nhà đẻ. Nên cuốn quyết mang gạo chạy đi khắp nơi tìm thầy lang bốc thuốc, lọ bọ đun sắc, nấu cháo loãng bón cho mẹ. Ngày đêm túc trực không rời nửa bước. Này thấy mẹ tỉnh, nó mừng khôn xiết ôm chậm nước nở. Xin mẹ đừng bỏ con, con sợ lắm mẹ ơi. Nếp gợn ngồi dậy, nắm đôi tay nhiều bọng nước áp lên má mỉm cười chua xót. Lòng thầm ân hận vì phút giây đớn đau tột cùng đã lãng quên sự hiện diện của nó. Một đứa con không mang nặng đẻ đau, nhưng tình cảm nó dành cho mình và gia đình này Nào khắc chi người máu mủ ruột ra. Do cơ thể vẫn còn yếu nên gượng ngồi một lúc đã choáng váng đầu óc. Cảnh thấy mẹ mặt mày nhăn nhó, vội đỡ mẹ nằm xuống nghỉ ngơi. Cô xua tay vệ hoại nói. Đỡ mẹ sang gian buồn ông nội. Mẹ cần tìm món đồ. Người mẹ yếu lắm mà không đi lại được đâu. Mẹ cần tìm món đồ gì cứ việc nói ra con sẽ tìm lấy. Cuốn sách bọc lớp giấy gió. À, cái đó con từng thấy qua. Nói đoạn cảnh chạy vào buồng lấy ra cái túi vải vuông màu nâu trao mẹ Nếp mở xem thì thấy bên trong có một cuốn sách khá nhỏ và một cuốn được bọc gói cẩn thận. Kèm mấy vật dụng lúc sinh thời ông Tiểu thường dùng phục vụ cho việc xem quẻ. Cô cầm lấy cuốn sách được bọc gói, ngồi tựa lưng vào tường Rồi cẩn thận tháo bỏ lớp giấy phủ, chậm rãi lật từng trang sách. Trang đầu tiên ghi tiêu đề lớn, thuyết sát lệnh. Những trang còn lại là hình vẽ kèm câu chú chỉ cách bày trận lập đàn gọi hồn. Đồng thời nói rõ việc được mất và điều kiện khi vận hành trận pháp. Nội dung rẽ hai hướng đối lập. Một hướng gọi hồn để chế ngự diệt trừ. Một hướng là giải oán bắt cầu giúp hồn về cõi lạc. Nghe ông Cảnh kể đến đó, thì không kiềm lòng được, cất tiếng hỏi. Cô nếp và người con nuôi kia chính là mẹ con bác sao ạ? Ông Cảnh gật đầu thay lời đáp. bị cụ thân sinh am hiểu y dược. Tại sao ngay từ đầu cha mẹ nuôi bác không tìm sách thuốc để cứu lấy gia đình và chính mình? Rồi một đứa trẻ như ông sao biết đường mai táng người khuất? Ông Cảnh thở dài não ruột. Sách thuộc là kinh nghiệm lâu năm bản thân học giả, thảo dược, kết hợp thăm khám, chưa không được ghi chép biên soạn ra. Về vấn đề tại sao ông nội không truyền dạy cho con cháu thì tôi không rõ. Với lại cuộc đời biến cố khôn lường, người trận mắt thịt hỏi đời mấy ai tài giỏi để lường trước mà tránh phong ba. Còn việc một đứa trẻ hơn 10 biết đường mai táng, khi cậu tận mắt chứng kiến cảnh nhiều người thân liên tiếp ra đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Xung quanh chẳng thể bố víu được ai Thì tình yêu thương Và bản năng sẽ mách bảo cho cậu tự biết phải làm gì Vậy suốt phần đời còn lại Hai mẹ con bác luôn gọi hồn những người khuất Để dẫn dắt họ siêu thoát đường lụy trần gian Ông Cảnh hương ánh mắt về phía mẹ mình Kể tiếp quãng đời gian chân Khi có cuốn sách trong tay Nếp chỉ muốn nhanh chóng thực hiện ý định Nhưng sách đã ghi rõ Quá trình lập đàn buộc phải tiến hành vào ngày rằm tháng 7, mà tính từ thời điểm hiện tại đến đó còn tận mấy tháng trời dài. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, cố gắng ăn uống lấy sức, vừa làm lụng lo toan nhà cửa, vừa tranh thủ thời giờ tìm hiểu nghi thức để nay mai bày trận tránh thất bại. Tiếc là trời không chiều lòng người, bởi sau đó không lâu thời cuộc rối ren, chiến tranh nổ ra. Mẹ con nếp đành phải thu dọn đồ đạc, khép cửa nhà rồi theo dân làng nghèo đi lên núi cao, vào đường sâu lánh nạn. Ngày tiếng đạn nổ bom rơi thôi rội xuống vùng quê nghèo, thì cũng là lúc hai mẹ con cùng dân làng trở về. Dẫu đã sớm chuẩn bị tâm lý đón nhận kết cục tồi tệ nhất, nhưng khi chứng kiến nhà cửa, mộ mạ bị bom đạn cày xới, thiêu rụi tan hoang, họ không thể cầm nổi nước mắt. Họ lượm lặt những gì có thể, chật vật dựng túc lều nhỏ lấy chỗ chui vào chui ra. Hàng đêm nằm trong túc lều ọp ẹp, nếp thao thức trở mình nghĩ về thời điểm quý, giúp người khuất đã vụt qua. Nghĩ tới giấc mơ có vực lửa thiêu nuốt họ, rồi tiếng cào thét dưới đáy vực kia cứ ám ảnh tâm trí, khiến nếp đưa ra một quyết định táo bạo Đó là không đợi đến rằm tháng 7 năm sau, mà chọn đại ngày rằm một tháng bất kỳ. Vì sẵn pháp khí cha chồng để lại, thành thử nếp chẳng tốn sức kiếm tìm. Còn đồ lễ chỉ là cháo loãng, bát lá đa, hoa nến nhang tử, tiền vàng áo giấy. Những thứ ấy cô dễ có được, bởi thời điểm hiện tại cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều so với trước. Đợi cuối đêm trăng thượng tuần, nếp ấp ủ hy vọng đưa phong hồn người thân vất vượng cõi trần gian hoặc đang bị khổ đau vực tối đầy ải trói buộc. Sẽ nương theo lời khấn tiếng mõ, tệ tự về hưởng khói nhang, ăn cháo la đa, rồi gạt mọi, chấp niệm. Thôi, vẫn vương cõi trần. Sớm siêu thoát về cõi tiên, cõi Phật mà tu thân chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Sợ cảnh ngăn cản, cô canh chừng con trai ngủ say, lặng lặng ôm mõ ra đứng ngoài ngõ, hít hơi dài rồi gõ lốc cốc niệm chú. Việc làm này ý chừng muốn nhắn nhủ gửi tâm nguyện đến vong. Cứ như thế cách hôm, nghỉ hôm, làm đều đặn cho tới đêm trăng rằm. Đêm rằm cô cũng lén con cuốn lá đa thành bát hình phễu, buộc vào thanh tre trẻ sẵn, cắm ở quanh sân nhà. Hương án là chiếc bàn nước được đặt đích giữa. Tiếp đến cô đem đồ lễ, đã chuẩn bị, bài trí hệt hướng dẫn trong sách. Khi mọi việc xong xuôi bản thân lấy hết can đảm, Trang nghiêm thành tâm gõ mõ niệm chú khấn vái Đọc tên người thân quá cố Hoàn tất trình tự Cô hồi hộp chờ đợi Buồn thay không gian vẫn lặng im như tờ Chẳng chút động tĩnh gì Báo hiệu sự xuất hiện của vong linh Nếu không bỏ cuộc vẫn ra sức lặp lại hồi lâu Có điều kết quả chả khác gì Lúc này đột gan đối bời dẫn đến hành động lẫn lời khấn Bắt đầu mất kiểm soát người đàn bà nhỏ bé vò đầu bứt tai khóc nức nở ôm mõ gõ loạn xạ xong quay sang quỷ lại van vái trời đất khi nén nhang gần tàn đột nhiên một luồng ánh sáng vàng bạc xuất hiện soi rõ nhất cử nhất động của vong hồn Nên bỗng nghe tiếng anh em địa gọi mẹ nghe giọng cười hiền của cha mẹ chồng trông rõ dáng dấp người thân khuất bóng hiện hữu trước mắt cô vui mừng khôn xiết Đoạn ngó quanh không thấy bóng dáng Cha con thằng út đâu Cô bảng hoàng định cất tiếng hỏi Thì từ xa vang lên tiếng chân thậm thịch Tiếng nói lao sao Cô chưa kịp hiểu chuyện gì Ông tiểu đã cuốn cuồng hối thúc vợ Và hai cháu Hưởng chút nhang thơm cháu thánh Nếp thắc mắc hỏi Cha ơi Đêm còn dài sao phải vội vàng Lời vừa thoát khỏi cửa miệng Liền có cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo luồng ánh sáng dần thu hẹp. Cuốn hồn vợ chồng ông Tiểu và anh em Địa mất hút giữa tầng không. Cô sực nhớ sách có ghi rõ quá trình lập đàn chiêu hồn, chỉ gói gọn trong một tuần nhang, chứ không phải kéo dài suốt đêm trăng rằm. Nếp đứng chết lặng. Khoảnh khắc chia ly diễn đạt chóng vánh khiến bao câu yêu thương nhung nhớ chưa kịp nói. Nhiều câu thăm hỏi chưa kịp thốt thành lời. Tậm chí đang chìm trong sự xót xa nuối tiếc Bóng nếp đùn đẩy giật nảy mình Vì thấy nhiều bóng trắng dị dàng méo mó vật vờ Ẩn hiện trước ngõ Họ nháo nhác đứng ngoài xin cô cứu giúp Lúc kêu gào thảm thiết Lúc chừng mắt nghiến răng hung tợn Cảnh ma quỷ hỗn loạn Làm cô kinh hãi la thất thanh đổi ngã cục xuống đất như thân chuối úng Tay chân co quắp làm đèn nến ngả nghiêng Lửa bén vào đống hàng mã cháy bùng lên Phút chốc thiêu rội mọi thứ trên hương án Những vòng hồn vất vượng ngoài ngõ Lầm tưởng gia chủ đốt đồ hoàn tất buổi lễ Nên thất vọng kéo nhau tản đi May cảnh bị tiếng ồn đánh thức nên cứu mẹ kịp thời Nếu không e là nguy hại tính mạng Sau đêm ấy nếp hóa ngây dài Việc đi đứng cũng khó khăn Suốt ngày ngồi tựa cửa bắt mặt ngó ra sân gọi tên chồng con Gọi khản cổ thì chuyển sang mân mê đầu tóc nhộ hồi Không còn một sợi Bao gánh nặng cơm áo này dồn cả lên vai thằng con nuôi tuổi 12-13 Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi Cuốn vào nỗi nhọc nhằn vất vả Nó biến cậu bé cảnh gầy nhom hiểu chuyện năm nào Thành chàng trai cường tráng với gương mặt dặn dày rõ xương mái nhà lá ọp ẹp được anh cất dựng lại rộng rãi vững trãi hơn. Cuộc sống có phần khởi sắc. Tiếc điều mộ màng ông bà Tiều và ba cha con Thành đã chẳng còn dấu vết để có thể phục hồi. Còn bệnh tình mẹ anh vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Tưởng rằng phần hầm duyên hưu, mãi sống lẻ bóng sớm tối bên mẹ già. Nào ngờ một ngày nọ, cảnh tình cờ gặp xứ, một cô gái mồ côi đồng cảnh ngộ. Cả hai bén duyên nhau rồi kết nghĩa vợ chồng. Người thân quyến thuộc đôi bên chẳng còn ai ngoài ông cậu họ hàng xa của bản Nếp. Được cái ông này khi biết mẹ con anh còn sống thì quan tâm năng qua lại thăm hỏi giúp đỡ. Thành thử cảnh yêu quý kính trọng như mẹ cha. Ngẫm mẹ ốm bệnh, chỉ óc bất thường không thể đứng ra định liệu việc hôn sự đối đáp giữa làng. Cảnh sang sông, đến làng phổ cậy nhờ cậu. Hồn lễ không đình rang bàn cỗ mà chỉ nén hương thơm dâng tổ tiên đôi ngã. Thề miếng chầu cao thắm môi. Bát nước trẻ xanh mời xóm làng. Sau ngày cưới con trai bà nếp đột nhiên dần phục hồi sức khỏe. Niềm vui nối tiếp niềm vui khiến căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Sợ mẹ bình phục rồi sẽ nhớ đến chuyện lập đàn gọi hồn. Nhưng tuyệt nhiên không nghe bà đã động gì. Tuy vậy cảnh vẫn lén giấu cuốn sách lên xả nhà. Một gia đình ba người sống bên nhau vui vẻ bình yên như thế cho đến một hôn. Nhận bữa cơm chiều sứ báo tin mình mang thai. Nghe tin ai nấy cười tươi nét mặt dạng dỡ. Cảnh đặt tay lên bụng vợ nhìn bà Nếp hỏi. Đứa cháu đầu bà nội thích trai hay gái? Bà Nếp cười xòa mắng yêu. Cha mày, làm như nắn được theo ý không bằng. Miễn sao mẹ con nó mạnh khỏe. Còn à, gái trai gì cũng được tất Đang nói chuyện bỗng bà im bặt tay chị đang ngõ Ông nào đứng ngoài kia Sao thấy quen quen Hai vợ chồng cảnh nhìn theo hướng tay mẹ Giấu căng mắt vẫn không thấy gì Nghĩ người làng đi ngang ngõ Cảnh đáp lại Chắc à, bác hàng xóm đấy mẹ Nhưng đêm xuống trong giấc ngủ chập chờn Bà nếp lại thấy bóng hình đó xuất hiện. Bà oa vợ chồng thẳng cảnh mau dọn đi nơi khác. Vừa nói ông ta vừa tiến sát giường rồi nắm tay bà. Tuy không nhìn rõ gương mặt đối phương, xong qua cử chỉ giọng nói, bà nhận ra đó là người chồng quá cố của mình. Thâm tâm bà muốn bật giày ôm chầm lấy ông cho thỏa nỗi nhớ nhung, muốn hỏi ông nhiều điều. Vậy mà thân hình chẳng tài nào cử động được. Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt đẫm gối Bàng Hoàng tỉnh giấc thấy vợ chồng con trai đứng bên Bà nghẹn ngào kể họ nghe về giấc mơ Vợ chồng cảnh cho đó chỉ là giấc mơ nên vội gạt đi rồi nói đôi câu vỗ về Từ hôm đó về sau, bà nếp không mơ thấy ông thêm lần nào Vì thế cũng chẳng nhắc đến Mặt trời lặn rồi mọc Chẳng mấy chốc xứ đã tới ngày chuyển dạy Cô sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, thấy mẹ tròn con vuông, thấy cậu con trai đầu lòng đang ngoác cái miệng nhỏ xinh khóc oe oe. Cảnh không giấu được cảm xúc liền nhảy cẫng lên, mắt sáng long lanh, nét mặt tươi như hoa nở trong nắng mai. Anh luống cuống pha sữa cho vợ, nắm tay cô rồi chống cầm, ngắm con thơ. Còn bà nếp thì chắp tay, miệng van vái liên hồi cảm tạ trời đất. Sau mấy hôm nằm ở trạm xá, cảnh đưa vợ con về nhà. Cả ngày thằng nhỏ ngoan lắm, miễn bố no là lăn ra ngủ. Nhưng, hế mặt trời xuống núi, y như rằng nó khóc không ngừng, chốc chốc lại oạn mình hét ré lên từ ai cấu véo. Bà nếp và sứ thay nhau bế dỗ kiểu gì cũng không nín. Cảnh đuột gan rối bời chạy khắp làng hỏi cách giúp con thôi khóc. Người bày mèo treo xương rồng trước cửa nhà, người bạo cắt đoạn dây buộc châu quấn chân giường, rồi dùng tóc rối bá trầu, muối hạt, xông nhà cửa, các dao đầu giường hay treo cảnh dâu. Nói chung ai bày gì anh đều làm hết nhưng thằng nhỏ vẫn cứ khóc ngặt ngẽo, khóc tới môi khô mắt sưng là người lạc giọng liền thiếp đi. Tỉnh dậy lại khóc, tình trạng ấy lặp đi lặp lại từ lúc cả lên chuồng tới lúc tờ mở sáng. Bà nếp nhìn đứa cháu non nớt nằm gọn ghẽ thiếp đi trong vòng tay mình thì thương đứt ruột. Bà hoài nghi nó khóc giả để, Có điều chẳng nói ra bị sợ vợ chồng con trai lo lắng hơn. Đầu óc đang lơ đáng nghĩ mông lung. Bỗng xứ lay vạt áo mặt mũi nhăn nhó. Chán lấm tấm mồ hôi cất tiếng khẽ. Ừ, mẹ, sao đầu con ong ong người nóng ran. May là trời gần sáng nên thằng nhỏ đã ngủ yên. Bà nhẹ nhàng đặt xuống giường Quay sang sở chán con dâu liền thẳng thốt Trời đất Mày sốt cao quá con ơi Dứt lời Bà chạy xuống bếp gọi cảnh Anh loay hoay nhóm bếp thổi cơm Nghe mẹ gọi chạy vội lên nhà Thấy mặt mũi vợ đỏ bừng Anh hoảng quá vỏ đầu hỏi mẹ Làm sao giờ hả mẹ Chạy nhanh sang nhà hàng xóm Nhờ người ta phụ cáng mẹ con nó ra chạm xá Chứ làm sao nữa là thay hai đêm nằm ở trạm để theo dõi bệnh tình. Tuy cơn sốt của sứ chưa thuyên giảm nhiều, nhưng thằng nhỏ không hề quấy khóc. Nỗi lo lắng trong lòng bà nếp tạm lắng xuống. Bà bảo cảnh chăm vợ con, còn bản thân chạy ra chợ mua ít đồ về nhà nấu cháo tẩm bộ cho sứ. Do cả tuần nay ngày làm lụng, đêm thức chăm cháu chăm dâu đâm ra thèm ngủ. Thế nên trong lúc đợi cháu chín Bà tựa vách ngủ hồi nào chẳng hay Trong giấc ngủ chớp nhoáng Bà lại thấy chồng hiện về Vẫn lời nhắn nhủ cũ Bảo uh, vợ chồng thẳng cảnh mau dọn đi nơi khác Đoạn ông đút cây dao băm chuối Dắt góc tường xoay người vùng chạy Bà sợ chồng làm bậy Phần muốn hỏi rõ lý do nên đuổi theo Bà chạy hồi lâu Chạy tới giã rời đôi chân ấy vậy mà vẫn trong vườn nhà Đứng trước cái áo khô chơi đáy bị bom đạn cày sới thành trũng sâu Cảnh đó từng tồn tại mộ chồng con Một làn xương bạc bất ngờ phủ xuống làm mở cảnh vật Nhưng hiện rõ vô số vong hồn vất vượng Họ ăn mặc rách rưới có, lõa lộ có Thân hình chỉ là rúng ra bọc xương Đôi mắt vô hồn lõm sâu, má khóp miệng nhô ra Ban đầu họ rên la, van lơn Sau nỗi cơn thỉnh nộ đưa những cánh tay xương sầu toan vồ lấy bà. Sợ hãi bà định nhắm mắt chịu trận. Đột nhiên chồng bà xuất hiện. Tay cầm dao vung loạn xả đe dọa đám vong. Miệng hét lớn. Bảo vợ chồng thằng Cảnh mau bế cháu dọn đi nơi khác. Giật mình tỉnh giấc. Sâu chuối sự việc càng ngẫm càng tin chuyện nhà chắc chắn có liên quan đến giấc mơ. Bà thắp nén nhang đứng trước bàn thờ ra tiên khấn vái xin ra tiền phù hộ độ trì. Bước chân đến chạm xá, bà đem chuyện kể cho vợ chồng cảnh nghe. xứ nhọc thể im lặng không lên tiếng. cảnh thì bán tín bán nghi, xong đáp bán có ngay sau đó. Bởi hôm xứ khỏi bệnh về nhà, mọi chuyện tiếp diễn y hệt. thằng nhỏ lại vặn vẹo mình mẩy khóc ngằn ngặt, ngặt đến sáng, và xứ lại lên cơn sốt. một bên chân lúc nóng như lửa thiêu đốt lúc lạnh tanh tê cứng không chút cảm giác. bà nếp quay cuồng ruột gan. mặc con trai có đồng ý hay không. một mặt bà đưa mẹ con nếp lên chạm xá, một đằng đi tìm chỗ tá túc. thu xếp xong xuôi, bà về nhà dọn hết đồ đạc cần thiết sang nơi ở mới. việc đâu vào đó, bà lên chạm xá đón mẹ con xứ. cảnh bấy giờ đã tin lời mẹ nên răm rắp nghe theo. Có điều sau trận ốm thứ hai Trần sứ về lâu dần Teo nhỏ mất cảm giác Đi lại phải chống gậy Về phía bà nếp Bản thân sống cùng con trai Xong thường tạt qua nhà cũ Vén xéo hương khói tổ tiên Tại nhà vắng hơi người Nên chuột bọ dạn lắm ngang nhiên chạy loạn xạ khắp trốn Cũng vì thế mà bà vô tình Tìm được cuốn thuyết sát lệnh Thấy nó nằm giữa nền nhà Bên ngoài lớp bụi phủ dày, một góc sách bị chuột gặm nát. Bà ngồi thụp xuống thổi phủ Phù làm lớp bụi bay mù mịt. Tay nâng niu mơ màng, nhìn vào khoảng không suy tư. Sợ mình trở thành gánh nặng làm khổ con trai, nhưng cũng muốn gặp lại cha con thằng Út và giúp họ siêu thoát. Bà tỏ ra cay nghiệt. Ngày đêm kiếm cớ đai nghiến vợ chồng cánh, rồi làm mình làm mấy, dọn hẳn về nhà cũ. Còn tuyên bố từ mặt cấm họ bén mảng Lần gọi hồn này, bà không hấp tấp vội vàng mà bình tâm suy ngẫm. Ngắm kỹ từng hình ảnh, từng câu chữ trong cuốn sách cổ, lẫn cuốn kinh dịch luận quẻ. Qua đó biết được đất nhà vượng âm do có quá nhiều vong chú ngủ. Điều này cũng tại lần gọi hồn đầu tiên mà ra. Chính bà tự chuốc họa vào thân báo khổ con trai gần 10 năm dài đằng đẵng đồng thời nuôi hy vọng cho oan hồn vất vượng, khiến chúng tụ họp đợi thời. Âm khí nặng làm đứa cháu nội khóc khản cổ, là người mỗi đêm, làm đứa con dâu sốt cao liệt bên chân. Khi hiểu rõ sự tình, trái tim bà vụn vỡ, nước nở tự oán trách giàn vặt thân. Nhưng sau cùng, bà vẫn chọn cách tách rời vợ chồng cảnh để làm việc đã định. Bước đầu tiên bà nếp dựa vào sách cố cân bằng âm dương bằng cách trồng cây dâu tằm phủ kín cái ao cạn ở vườn nhà, nơi được cho là tích tụ nhiều âm khí. Tiếp đến là chọn cây trúc trồng thành hàng rào che chắn xung quanh. Qua mấy tháng thấy cây dâu tươi tốt xanh um, bà mừng rỡ chuẩn bị đổ lễ dần dần đợi ngày rằm tháng 7. Một hôm đi chợ về thấy bóng cảnh từ xa tiến lại, tay xách mấy con cá Biết con trai lo lắng cho mẹ già, nên thường ghé xem tình hình. Sợ anh phát giác điều mình làm, bà nghỉ ngơi dây lát, rồi mím môi gật củ tiến đến sáng giọng Tao đã cấm sao còn tới lui? À, chưa kể mày bảo góc các cha mẹ mày ở đâu đấy nhỉ? Tự nhiên nhớ chuyện năm xưa, nên tao nghi ngờ mày là con hoang, là tay chân nhà lão tránh. Sống ở nhà lão cơ cực quá nên nhân lúc lão bày mưu tính kế cướp đồ. Mày lợi dụng lòng yếu mềm để lọt vào nhà tao cho nhàn thân chứ không quay về đó. Mẹ. Tiếng mẹ ướt nghẹn phát ra, tỏ tới nỗi khiến người ở khoảng xa cũng giật mình ngoái đầu. Cảnh xét lòng bàn tay run rẩy đôi mắt đỏ hoe giản rủa nước mắt. Anh gắn giọng đọc tên quê quán cùng sáu thành viên trong gia đình. Trước khi rời đi, anh dưới mạnh vô tay bà nhánh cây xiên, mang hai con cá đồng óng ánh vẫy bạc. Bồi thêm mấy lời gai gắt Tôi không ngờ Con người bà bạc béo phũ phàng đến vậy Bà vanh mặt mỉm cười Quay lưng không đáp Ông dùng rảo bước vợ Không mang tới cảm xúc của con Thực đang nuốt lệ vào lòng Thầm nói lời xin lỗi Về nhà cảnh bực tức ngồi phịch Trước thềm nhà Anh nhớ tới ngày gặp cha con ông Tiểu Nhớ bao kỷ niệm vui buồn Tuổi khổ trải qua cùng gia đình họ Càng nghĩ càng oán trách bản nếp vì buông lời tàn độc cán tội, phổi mọi chân tình của bản thân. Sứ thấu hiểu nỗi phiền muộn trong lòng chồng, phần không ưa tính cay nghiệt, nói không thành có đổi trắng thay đen của mẹ chồng, bèn khuyên cảnh buông bỏ, xem như chẳng thân quen cho nhẹ lòng. Cảnh im lặng bỏ ra vườn, anh chọn thân chối đã cắt buồng đấm đá túi bụi, chút bao giận hờn khi cơn giận đi qua là bao đêm dài nằm gác tay lên trán suy ngẫm tự vấn lương tâm đêm nay cũng thế anh thấp ba nén nhang đứng dưới ánh trăng rằm tưởng nhớ về người thân quá cố trong hai gia đình chợ tiếng mõ lốc cốc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến anh trầm ngâm hình ảnh người mẹ lúc đói khổ nhất lúc cuộc đời bế tắc cùng cực vẫn dang tay che chở mình sẵn sàng bớt phần ăn của con ruột Còn bản thân uống nước cầm hơi Sẽ nhường miếng cháo Miếng hồ độn cám cho mình hiện ra trước mắt Át hẳn phải có ẩn tình Tiếng mỏ Lẽ nào mẹ định Thôi chết Cuốn sách ở nhà cũ Nghĩ tới đó Tìm anh thắt lại như bị ai bóp nghẹn dặn vội vợ đôi câu Xong cắm đầu cắm cổ chạy một mạch Đến nơi thì buổi chiêu hồn đã gần hoàn tất nhưng vẫn kịp chứng kiến cảnh vong hồn cả gia đình ruột thịt của mình và người cha nuôi hiện hữu giữa luồng sáng lạ. Anh khóc như mưa. Người âm kẻ dương đôi bên âu yếm nhìn nhau mắt đẫm lệ mừng. Phút chốc cảnh sung vầy biến mất theo luồng sáng. Bây giờ đã rõ lòng mẹ, anh khóc lóc oán trách tựa đứa trẻ thơ. Anh toàn ném hai cuốn sách vào lửa hóa cùng đổ lễ, nhưng bà nếp ngăn cản. Thằng Út sớm siêu thoát rồi. Ở nhà chẳng còn ai vất vưởng ngoài kia để mẹ bận lòng. Vì vậy hãy giữ lấy để làm kỷ niệm. Thủy bất ngờ ôm chặt lấy ông Cảnh nói trong sự xúc động. Chú Cảnh, chú Cảnh ơi. Ông Cảnh ngỡ ngàng phút chốc hóa đá. Khi bình tĩnh hơn, Thủy vỗ ngực liên hồi, nước mắt nước mũi tèm lem. Chú Cảnh cha của con tức ông sĩ đã dò hỏi khắp nơi tìm kiếm chú suốt bao năm nay. nghệ Thủy nhắc đến tên người con trai thứ của gia đình ông bác ruột mình. Ông Cảnh bồi hồi hỏi cạn kẽ nhằm đính chính thông tin. Khi xác định đấy đúng là người họ hàng gần của mình, biết được gia đình bác ruột cũng còn mối ông sĩ. Và nhiều năm về trước, phần mộ gia đình mình đã sớm được tu sửa đàng hoàng. Cảm xúc hỗn tạp cuộn trào khiến đôi môi ông mấp máy không thành lời, mắt long lanh đọng nước. Ông ôm mặt khóc tu tu làm thân hình rung lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn. Hai chú cháu cứ ngồi bên nhau thẫn thức hồi lâu, đến khi gió lớn nổi lên lay hàng trúc ngả nghiêng mới sực nhớ tới bà nếp. Dưới ánh trăng rằm như dải lụa vàng trải khắp mặt đất ngọn cỏ, Mặc gió táp vào tấm thân già còm cõi Bà nếp tay vẫn không ngừng gõ mõ tiến ra phía cổng Miệng liên tục lâm thâm đọc chú khấn vái gọi hồn Khi luồng sáng bạc xuất hiện Nó sẽ toạc tấm vải lụa vàng do trăng rằm theo dệt soi rõ từng linh hồn khốn khổ Lạc lối đang ồ ạt lướt qua chỗ bà Để hưởng chút nhang thơm, bát cháo lá đa Bị luồng âm khí mạnh bao phủ bà bắt đầu thấy thân thể lạnh buốt của họng khát cháy, bờ môi thâm tím nứt nẻ, hệt vỏ cây gặp tiết trời hanh. cái cảm giác tụt dần sinh lực này làm bà liên tưởng đến lần gọi hồn thứ hai. lần đó bà cũng bị y vậy và kết quả là khi hoàn tất buổi lễ, bản thân ốm một trận thập tử nhất sinh. ấy vậy mà trời không chấm số tận, bắt thân già sống dai dẳng nhiều năm với mớ ký ức lu mờ sau lại cho bà tĩnh tâm sáng trí phục hồi ký ức Để đêm đêm nghe tiếng rên van Khóc thảm của những hồn ma bóng quế Ngẫm cuộc đời mình giống vòng luận quần không hồi kết Bất giác bụng quặn thắt kèm sự ngứa ngáy ở cổ hỏng Khiến bà thôi nghĩ miên man Bà ôm bụng nhanh nhó ho sủ sủ Bất giác một dòng máu tươi trào ra chảy dọc bên mép Nhỏ giọt xuống cầm, xuống áo Bà choáng váng đầu óc suyết ngã nhào May sao hai chú cháu Thủy Lao vào kịp thời đỡ lấy Mẹ ơi Mẹ Bà nếp chỉ về về sáng dần Biến mất theo thảo Màu bảo hoa đổ lễ tiễn vong Thủy gật đầu chạy ngay lại án hương Anh nâng ngọn đèn chai châm lửa Vào mớ giấy áo Thấy tàn cho trò cuộn tròn Bay lên cao Bà nếp nắm tay con trăng trôi Mẹ đi rồi, con hãy dắt vợ con tìm về quê cha đất tổ đoàn tụ với người thân. Đừng vì mẹ mà ép lòng luyến lâu vùng đất này. Cảm ơn trời Phật đã đưa con đến bên mẹ. rất lời bà nhắm mắt tắt thở, bỏ mặc đứa con trai tội nghiệp đang ôm xác mình lay gọi. Nước mắt chảy thành dòng. Chú ơi, nhìn kìa. Thủy chỉ tay vào hố dâu. Đời đó có vô số con đom đóm lập lòe bay lượn. Và ngay giữa lòng ngực bà Nếp cũng xuất hiện một con. là lượn vòng quanh cho ông cảnh dây lát đổi nhập đàn, cũng biến mất dưới đêm trăng. Nghe tin chị họ mất, ông cầu tìm đến nhà bàn chuyển. Cảnh này, mổ mạ bên nội bị bom đạn phá hủy hết, để chị ấy nằm một mình quạnh quẽ Bác thật không đành lòng vì thế muốn xin cháu cho cậu đức về ngoại trôn cất cảnh họ hàng quyến thuộc. thấy cậu nói phải ông cảnh bằng lòng. sau khi chôn cất mẹ xong ông theo thủy tìm về quê một chuyến. dọc đường đi thủy trông chú buồn rầu im lặng ngó hàng cây lùi dần bèn bắt chuyện. những kẻ quan quyền tàn độc sau khi thoát cửa tử thì cuộc sống họ ra sao hả chú? ông cảnh xoay người trả lời. Người bị dân đấu tố xử tử, kẻ bị chính hội thuyền mình bắn chết, tóm lại chết sạch. Vậy trước kia chú từng có ý định về quê không? Hồi thằng con trai tròn ba tuổi, chú có đưa mẹ con nó về viếng mộ một lần. Bữa hỏi thăm một người làng, họ bảo dòng họ nhà mình mất gần hết. Đôi người xa quê cũng chết bở chết bụi cả. Biết còn mỗi mình sống sót, chú rất muốn về quê lo hương khói khổ nỗi sau lưng còn mẹ già. Bà ấy tuy không đẻ ra mình nhưng đã câu mang đối xử như ruột rà. Sao chú không đưa bà đi cùng? Đời mà, cái gì muốn là được như ý thì gọi gì là đời nữa cháu. Sau quãng đường dài, hai chú cháu về đến quê hương. Thủy dẫn ông Cảnh đi gặp gia đình mình, thăm mộ màng và thăm mảnh đất cha mẹ ông để lại. Được mọi người trong nhà niềm nở sang tay chào đón Sẵn sàng giúp sức tạo điều kiện thuận lợi Để bản thân đưa vợ con quay về quê hương Ông cảnh vui sướng tuôn trào nước mắt Trở về làng nghe Ông bản tính cùng vợ con song xuôi Liền qua sông tìm người cậu Trước là để gửi gắm nhờ chăm sóc mộ màng Sau là để nói lời từ giã Ngày dọn đồ rời làng Ông dắt cả nhà ra mộ mẹ thắp nhang bái biệt. Ngồi trên xe nhìn ngôi làng gắn bó bao năm dần khuất bóng. Ông ngửa mặt ngắm trời xanh, mỉm cười mà lệ rơi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi cùng với Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.